Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện xuyên thành quả tim nhỏ của Nam Phụ Ngoại truyện chín Mễ Việt Là một fan fanboy chính hiệu cuộc sống hàng ngày của Mễ Việt được chia như sau Đi làm kiếm tiền, sinh hoạt cá nhân và theo đuổi nữ thần Đương nhiên, việc theo đuổi nữ thần chỉ dừng lại ở việc mua album, nghe nhạc rồi lấy ảnh nữ thần làm đủ loại hình nền khác nhau Tất nhiên là còn có những buổi concert của nữ thần nữa Trước đây lúc không có tiền, mễ Việt chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ra nước ngoài, đứng ở hàng đầu tiên trong con sớt ngắm cận cảnh Adela. Một khi đã nhìn gần rồi, mễ Việt phát hiện nữ thần nhà mình càng sáng chói hơn. Sao trên thế giới này lại có người hoàn hảo như vậy chứ? Mễ Việt hận không thể giới thiệu nữ thần với tất cả mọi người, đầu tiên là mẹ cậu sau là đường đường. Tuy đường đường rất có mắt nhìn nhưng cô lại không thể nhận ra vẻ đẹp của nữ thần. Đây chính là tiếc nuối lớn nhất của đường đường. Chuyện Mễ Việt hâm mộ Adela không phải là bí mật nên ngay cả không phải fan Mễ Việt cũng biết chuyện này. Thế nên lúc Adela công bố bạn trai thậm chí Mễ Việt còn được lên hot search với từ khóa đau lòng cho Mễ Việt. Có điều bên trong đều là bình luận trêu chọc bởi thân phận của hai người quá chênh lệch. Adela là một trong năm ca sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu, độ nổi tiếng và lượng fan hâm mộ cũng đứng nhất nhì giới. Thành tựu âm nhạc càng làm người ta đáng nể cô là nữ ca sĩ đầu tiên giành được hai giải Grammy. Có lẽ vì địa vị nữ thần quá cao, hai người khác nhau như trời với đất nên đến fan vợ của Mễ Việt cũng có thể vui vẻ vào trêu gẹo cậu vài câu. So với Adela thì những nữ diễn viên có tin đồn tình cảm với Mễ Việt mới khiến bọn họ để ý nhất. Mới thời gian trước Adela còn công bố bạn trai, bây giờ lại đổi một người khác. Tốc độ đổi bạn trai của cô ấy nhanh hơn người thường Một chút sau này vì đổi nhiều quá nên mọi người nhìn giết cũng quen Có mấy người rảnh rỗi còn lập danh sách bạn trai của Adela Lập xong mới nhận ra Adela rất chú trọng dáng người Hầu như người bạn trai nào cũng có cơ thể đẹp Người sau càng hút mắt hơn người trước Cách một lớp quần áo vẫn thấy được đường cong gợi cảm của cơ bắp Mỗi khi mễ Việt nhìn thân thể gầy còm của mình đều cảm thấy khóc không ra nước mắt Thua người ta quá chừng Từng có thời gian mễ Việt điên cuồng tập thể hình kết hợp với chế độ ăn uống cuối cùng dáng người cũng cải thiện được chút. Đáng tiếc lúc đó cậu nhận một vai nam trình ốm yếu còi cọc đến nỗi gió thổi là bay đi mất vẩy nên vóc người lại trở về như cũ. Body không đẹp lên thì thôi đi, đằng này trình độ tiếng Anh cũng y vậy. Mễ Việt rất hâm mộ thiên phú về ngôn ngữ của người anh em tốt đường đường. Cái loại chỉ cần xem trận bóng đá là có thể học một thứ tiếng thế này cậu không thể nào làm được. Đúng như lời cậu nói lúc trước, dù đã đọc Harry Potter rất nhiều lần nhưng tiếng Anh vẫn rốt hoàn rốt. Cho tới giờ tiếng Anh của cậu chỉ dừng ở mức chào hỏi cơ bản. Nhìn tin tức nữ thần khoe ân ái hết lần này đến lần khác Mễ Việt cảm thấy bản thân cách nữ thần ngày càng xa. Mễ Việt rảnh rỗi không có việc gì làm liền lên ti ba tìm kiếm các tin tức của nữ thần. Đúng lúc thấy một topic tổng hợp những ngôi sao thích Adela. ảnh được đặt đầu tiên là cậu, vì thế Mễ Việt thuận tay ấn vào. Topic này rất đầy đủ tổng hợp tất cả các fanboy, fanger của Adela trên toàn thế giới. Trong nước được liệt ra hai người, người đầu tiên chắc chắn là cậu còn cái tên thứ hai này mễ Việt cũng biết. ôn du đây là ca sĩ mới ra mắt không lâu. Cô tham gia một chương trình về ca hát, sau đó trở thành quán quân rồi ra mắt. Cái tên ôn du nghe rất trầm tĩnh có khí chất con gái, nhưng thực tế dòng nhạc cô theo là Rob and Roll. Hồi cô còn tham gia chương trình kia, những bài hát cô trình diễn có 10 bài thì hết 8-9 bài là của Adela, vậy nên chuyện cô là fanger của Adela mọi người đều biết. Ít nhất thì những khán giả xem chương trình đều biết, Onzu có giọng hát rất hay, nếu không thì sao giành được giải nhất. Cô cũng rất thích làm giống Adela, từ điệu bộ cho đến cách hát. So với mễ Việt người chỉ biết nghe nhạc thì Onzu vừa nghe nhạc vừa biết hát càng có mặt mũi hơn. Fan của Adela trải rộng khắp nơi, doanh thu bán album ở Trung Quốc thậm chí có thể tát vào mặt 90% nghệ sĩ trong nước. Tính ra lượng fan hâm mộ tại Trung Quốc của Adela rất khổng lồ. Lúc trước ôn du bởi vì hát bài của Adela mà nổi tiếng, rất nhiều fan của Adela yêu ai yêu cả đường đi thuận tiện họ cũng yêu luôn ôn du Ôn du bây giờ nhân khí ngày càng cao, nguyên nhân lớn nhất là bởi fan Adela rất yêu quý cô. Đương nhiên có những fan thật sự thích ôn du Có fan sẽ cho rằng ôn du nổi tiếng là nhờ Adela Ôn du cũng không qua tâm nhiều các vấn đề này Cô lúc nào cũng có thể bày tỏ lòng hâm mộ mới Adela Trong mắt những anti-fan thì đây chỉ là cách để cô lăng xê tên tuổi Thật trùng hợp mễ Việt cũng nghĩ như vậy Nếu siêng năng bày tỏ với Adela như vậy Chỉ có hai nguyên nhân Thứ nhất là cực kỳ thích Adela Thứ hai là dùng tên tuổi của Adela để đánh bóng bản thân Mễ Việt cảm thấy bản thân anh chính là fan cứng của nữ thần rồi, đối với hiểu biết về nữ thần không ai có thể hơn anh. Ngay cả những fan nam như anh cũng đâu thường xuyên nhắc tới nữ thần, chẳng lẽ Ôn Du so với anh mới được coi là fan cứng của Adela. Ôn Du cũng chỉ là một cô gái tuyệt đối không thể như vậy. Vậy nên dù chưa gặp mặt bao giờ, hai người chính thức kết thù. Mễ Việt tin rằng Ôn Du làm như vậy cũng chỉ là thủ đoạn để nổi tiếng thôi. Nhìn một đống những bài đăng bày tỏ tình cảm với Adela của Ôn Du, Mễ Việt khịt mũi coi thường. Đồ đạo đức giả, tuy rằng nữ thần đang bận yêu đương, nhưng cô ấy vẫn chăm chỉ tổ chức con sớt toàn cầu. Trong thời gian này, Mễ Việt mới hoàn thành một bộ phim, anh có hẳn một tháng nghỉ ngơi. Đối với kỳ nghỉ dài hiếm có này, anh đương nhiên phải bay tới Bắc Mỹ để xem nữ thần rồi. Còn phải ngồi hàng ghế đầu nữa. Vui vui sướng sướng tạm biệt người đại diện, lên máy bay tới Bắc Mỹ gặp Adela thôi. Sau đó, mễ Việt gặp một người mà anh không thể ngờ được. Ôn Du, ôn Du tới đây làm gì cô ta không phải chỉ nhờ tên tuổi của Adela để nổi tiếng thôi sao. Anh thấy ôn Du cũng đang ngồi hàng ghế đầu, đứng giữa những người nước ngoài tóc vàng tóc xanh trông rất bắt mắt. Mễ Việt nhanh chóng rời tầm mắt. Ở chỗ này mà cũng gặp được ôn Du, nhất định là cô ta lên kế hoạch gì đó rồi. ví dụ như sáng ngày mai hotshot sẽ có tin tức về Ôn du đi xem concert của Adela chẳng hạn sau đó nhân cơ hội này mà nâng cao tên tuổi đúng là đồ đáng ghét để tránh bị truyền thông chụp được Mễ Việt tự chuẩn bị chuẩn mình mũ cùng kính dâm che đến kín mít hơn thế cả ngày hôm nay anh cũng không dám đi đâu chơi nhìn lại Onju đang hăng say nhảy múa Mễ Việt càng buồn bực đêm đó trở về khách sạn Mễ Việt liền chờ tin tức của Ôn du đợi tin cô lên hotshot Kết quả chờ rồi chờ, đến tận ngày hôm sau vẫn chưa thấy hot xuất nào về ôn du cả. Tiếp ngày thứ ba thứ tư, vẫn không có. Đến buổi concert tiếp theo của Adela, mễ Việt vẫn chưa thấy hot xuất về ôn du. Mễ Việt có điểm hoài nghi chính mình. Mang theo nghi hoặc mễ Việt tới buổi diễn tiếp theo của Adela, vẫn là hàng ghế đầu, lại bắt gặp hình bóng quen thuộc. Anh xoa xoa đôi mắt, không có nhìn nhầm chứ, là ôn du. Tại sao cô ta vẫn ở đây? Nhìn rồi nhìn kết quả thấy được ôn du hôm nay cổ vũ còn hăng hơn. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mễ Việt càng thêm hoài nghi. Gặp một hai lần còn coi là trùng hợp vậy mà ở buổi diễn thứ ba mễ Việt lại gặp ôn du. Ở lần gặp thứ ba này, mễ Việt không kìm nén được mà lên tiếng chào hỏi. Ôn du thấy anh thì ngần người, lát sau mang theo tâm trạng hưng phấn. Cô trả lời, mễ Việt à, anh cũng đến xem buổi diễn sau. Cổ họng mễ Việt khô khốc a một tiếng, lại nghe ôn du nói tiếp tôi còn nghĩ anh ở trước mặt truyền thông nói vậy thôi đấy. Mễ Việt không lời để nói. Ôn du tôi đã tham gia hai buổi diễn trước rồi, đây là buổi thứ ba. Bộ dáng tôi so với anh còn yêu thích nữ thần hơn. Mễ Việt cảm thấy mình không thể nhận thua tôi cũng đi xem lần thứ ba rồi. Ôn du kinh ngạc thật sự, tôi mới không tin anh đâu. Không tin thì trở về tôi cho cô xem vé vào cửa. Thật ư. Tôi làm thế nào để xem được? Vậy thêm WeChat đi. Vì thế sau khi kết thúc concert mễ Việt liền chụp ba tấm vé vào cửa cho Ôn Du, lúc này anh mới hậu chi hậu giác phát hiện thế nào lại thêm WeChat. Điều này thật không hợp lý a Bất quá mễ Việt phát hiện chính mình không nghi ngờ gì lại dễ dàng thêm bạn bè. Điều vui vẻ nhất trên thế giới này chắc là hai người quen biết ngồi cạnh nhau cùng nhau xem concert của nữ thần. Tôi thấy XX của Adela là hay nhất, tôi thích cô ấy từ giây phút đó, lúc cô ấy mặc cái váy dài màu lam. Bộ trang phục Adela mặc của thương hiệu XX mới là đẹp nhất, dáng người không thua gì siêu mẫu. À, à à à à bài hát này dễ nghe quá đi, tim tôi tan chảy hết rồi này. Không giống như đường đường hay những người bạn khác, bọn họ đối với Adela đều là bình đạm như nước vậy mà ôn du so với anh còn kích động hơn gấp trăm ngàn lần. Mễ Viê e. phát hiện người dạo gần đây anh hay nói chuyện nhất là Ôn Du Mà đến 98% cuộc trò chuyện của họ đều là về Adela Sau một thời gian trò chuyện, Mễ Việt xác nhận Ôn Du chính là phen cứng của nữ thần Mà thời gian so với anh còn dài hơn Ôn Du tính cách thẳng thắn, nếu cô cao hứng sẽ trực tiếp nhắn tin tìm Mễ Việt Mà Mễ Việt nghe giọng Ôn Du cảm thấy rất giống nữ thần Tâm trạng đối với cô cũng từ ghét mà thành bạn. Thật là dễ nghe Sau nửa năm quen biết ôn du cũng là lúc đường đường cùng ông xã của cô kết thúc chuyến du lịch trăng mật. Lần trước khi nói chuyện cùng đường đường, thấy cô lơ đãng mà khoe ân ái, cầu độc thân như mễ Việt liền sinh ra rất nhiều oán niệm. Trong một khắc ấy, đầu anh lại hiện lên hình ảnh ôn du. Đường đường nói minh đồng nhà cô mới tặng cô món quà, mễ Việt liền khoe album của Adela mà ôn du tặng anh. Đường nói cô ấy cùng ông xã chuẩn bị đi du lịch, mễ Việt cũng không phục nói ôn du và anh đã hẹn nhau cùng đi xem concert của Adela Đường đường nghe vậy liền cười hơn nửa ngày, mình và chú nhỏ nhà mình là vợ chồng, cậu và ôn du là gì vậy Mễ Việt theo bản năng muốn phản bác nhưng lời nói đến miệng mới phản ứng lại Đúng vậy, sao có thể so được, đường đường cùng Minh Thiếu Diễm là vợ chồng, anh cùng ôn du là người yêu cũng không phải Mễ Việt trầm mặc hơn nửa ngày cuối cùng bất giác phát hiện chính mình mỗi ngày đều cùng ôn du nói về Adela. Cũng không hoàn toàn về Adela, đa số thời gian hai người nói chuyện phiếm nhiều hơn. Trái tim luôn không chuẩn bị gì, luôn rung động một cách bất ngờ. Thổ lộ cũng một cách đầy bất ngờ. Mễ Việt còn đang chuẩn bị tốt để tỏ tình ôn du lại đột nhiên nói thích anh, mễ Việt mê mê hoặc hoặc nghe ôn du nói khi bọn họ ở bên nhau. Liền có thể cùng nhau theo đuổi Adela, cùng nhau nghe nhạc cùng nhau đi xem con concert của Adela có phải hay không rất tuyệt. Hình như là rất tuyệt. Sau 3 năm chịu đà kích từ đường đường, mễ Việt nay có thể nở mày nở mặt mà đáp trả lại. Anh liền chụp những đoạn tin nhắn ngọt ngào của anh và ôn du gửi cho đường đường. Mỗi câu mỗi chữ đều có tên của Adela. Mễ Việt mơ màng hơn nửa ngày, mới chợt bừng tỉnh mà hỏi ôn du em thích anh sao. Ôn du trả lời rất nhanh thích. Thích anh còn thích Adela, ôn du dùng vẻ mặt như nhìn đứa trẻ bị thiểu năng mà trả lời anh. Đương nhiên là thích Adela, mễ Việt không lời để nói. Cuối cùng mễ Việt vẫn không thể ở trước mặt đường đường mà khoe ân ái. Phải đến thật lâu sau khi mễ Việt cùng ôn du đang hẹn hò bị chụp lại, mọi người trêu chọc nói, hai vị fan của Adela đi cùng nhau, vậy Adela quan trọng hay người yêu quan trọng hơn? Mễ Việt sụ mặt vô cảm mà trả lời, đương nhiên là Adela quan trọng hơn. Ôn du bên cạnh cười không ngớt, để lại đầy dấu hỏi trong đầu phóng viên. Cười cái gì, có cái gì buồn cười. Ai cho tôi biết đi. Ngoại chuyện người, nhàn nhiên chưa từng nghĩ tới trên thế giới này có tồn tại một không gian song song. Tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển tốt nhất tình yêu cũng đang đang nở rộ. Vừa trải qua một giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở một thế giới khác. Đương nhiên, bản thân cô ở thế giới này cũng có khác biệt. Cô nhớ rõ ràng bản thân mình đã 27 tuổi, nhưng hiện tại, sau một hồi xác nhận đúng, bây giờ cô mới 23 tuổi thôi. Mất mất 4 năm sự nghiệp của cô, cũng không biết nên vui hay buồn, trẻ hơn 4 tuổi nhưng lại mất đi 4 năm gây dựng của cô. nhan nhiên trong thế giới này, không có bạn trai cũng không có đối tượng nghi vấn. nhan nhiên kiểm tra điện thoại vài lần trong lịch sử trò chuyện gần đây tại thế giới này, chỉ có duy nhất người đại diện lục minh của cô là Nam. Cô vẫn là chó độc thân đúng tiêu chuẩn. Nhan Nhiên dùng thời gian một ngày để tiếp nhận thế giới này, sau đó dùng ba ngày tiếp theo để tìm hiểu những khác biệt giữa thế giới này với thế giới trước đây của cô cuối cùng vô tình phát hiện được thế giới mà cô đến là một cuốn tiểu thuyết. Trong thế giới này không có những người khác như Thẩm Minh Vũ hay Minh Thiếu Diễm, cũng không có những cuộc đối nghịch với đường đường, chỉ có bạn trai nhỏ của cô. Bách thần, nhưng bách thần này cũng không phải bách thần mà cô biết, bách thần ở thế giới này hoàn toàn không quen thuộc đối với cô. Trong thế giới trước của cô, đó là một chàng trai nhỏ hơn cô ba tuổi, cậu ấy có khả năng hát và sáng tác cũng có thể diễn xuất nữa. Hôm nay cậu ấy vẫn ở đó, nhưng không liên quan gì tới cô. Nhàn nhiên cũng không cảm thấy thương tâm, cô nhìn hình ảnh bách thần xa lạ trên màn hình điện thoại, trong lòng còn có chút kích động cùng thú vị. Rất thú vị, không phải sao. Nhàn nhiên tự tìm thấy cuốn tiểu thuyết này. Thời gian cô xuyên qua cũng khá tình cờ, vừa lúc cô mới quay xong một tác phẩm, lục minh cho cô một tháng rưỡi để nghỉ ngơi. Nhan Nhiên nằm trên giường lướt xem huê bùa của Bách Thần, mặc dù không phải Bách Thần mà cô quen nhưng khí chất ngốc nghếch này cũng không có sai biệt lắm. Mang theo sự tò mò, Nhan Nhiên lên bài đù tra thử tên mình cùng Bách Thần thật bất ngờ, nhiệt độ lưu lượng lại không hề thấp. Đầu tiên là thời điểm Bách Thần vừa mới xuất đạo đã thừa nhận mình rất thích xem phim về Nhan Nhiên. Sau này, bách thần càng ngày càng hot fan của cả hai đã bắt tay viết lên cuốn tiểu thuyết tình yêu hơn 40.000 từ. Nhìn Weibo, hết fan couple này đến fan couple khác khẳng định đây là bảo bối, nhan nhiên liền kích tìm theo từ khóa cuối cùng cũng tìm được cuốn tiểu thuyết này. Trước khi đọc nhan nghiên nhìn phần giới thiệu tên nhân vật đường đường, minh thiếu diễm thẩm minh vũ, liền sửng sốt hồi lâu. Sau đó cô mở cuốn tiểu thuyết giống như đang đọc tự truyện về cuộc đời mình vậy, cô mất hai ngày để đọc hơn 40.000 chữ ấy. Hồi tưởng lại một chút về chính cuộc đời mình, đồng thời cũng nhớ lại tình yêu của cô cùng Bách Thần từ lúc chớm nở đến khi đơm trái, tất nhiên cô cũng hiểu thêm một chút về tương lai sau này. Chẳng hạn như đường đường thực sự không phải cháu gái Minh Gia cuối cùng còn nhận kết cục bi thảm. Hay như cô đến năm 29 tuổi cô đã giành giải thưởng tại Liên Hoan phim Can, đồng thời trở thành nữ diễn viên người Trung Quốc duy nhất thắng giải tại Liên Hoan phim này. Nhàn niên tự vỗ tay thật sự quá xuất sắc. Xem xong cuốn tiểu thuyết cô cũng đã hiểu tình huống hiện tại của bản thân Không nghĩ tới đầu năm nay đang rộ lên câu chuyện xuyên sách Vậy bản thân cô là phản xuyên nhan nhiên nghĩ tới đó một lúc hậu chi hậu giác phát hiện điều này thật tốn thời gian của cô Đừng nên nghĩ nhiều đến những thứ mà khoa học không thể giải thích được Điều duy nhất khiến cô tò mò chính là chính mình xuyên tới thế giới này Vậy nhàn nhiên của thế giới này đi đâu rồi Hoặc có thể cô ấy đã xuyên vào bất kỳ một ai đó trên thế giới này Không ai biết, cũng không ai có thể cho cô một đáp án. Nhan nhiên chờ đợi một tháng, không có ai tự xưng là nhan nhiên đến tìm cô cả. Vậy nên, nhan nhiên của thế giới này có thể đã đi vào trong cuốn sách. Nhan nhiên thở dài, cô chậm rãi nhớ lại bản thân đã làm những gì vào năm 23 tuổi, xung quanh xảy ra những điều gì. 6 tháng cuối năm hình như cô tiếp nhận bộ phim, Nhếp Chính Vương ở bên đó được 5 tháng, cô lại vội vàng đến đoàn phim Anh Cơ. Trong thời gian cô quay, anh cơ bách thần casting thành công cũng tới đoàn phim. Trong mấy tháng quay, anh cơ tình cảm giữa cô và bách thần trong thời điểm này cũng coi như có tiến triển. nhan nhiên thực sự không có một chút hứng thú nào với đàn ông kém tuổi cô. Cô thích những người thành thục ổn trọng. Sự xuất hiện của bách thần đối với nhan nhiên là ngoài ý muốn. nhan nhiên trước kia từng nghe tới có một nam ca sĩ trẻ tên bách thần là fan của cô, nhưng cũng chỉ là từng nghe qua mà thôi. Cô không hề có hứng thú tìm hiểu về chàng trai đó, cũng không nghĩ tới sẽ tìm kiếm một tin nào đó liên quan đến cậu ấy, thời gian đó còn không bằng chơi thêm một ván game. Sau cũng có tình cờ gặp Bách Thần, nhàn nhiên nghĩ đứa trẻ này lớn lên thật tốt, không đi đóng phim đúng thật là đáng tiếc. Kết quả tiếc nuối không bao lâu, Bách Thần liền cùng cô tham gia quay phim Anh Cơ. Dù là người có ý chí sắt đá đến đâu, có một tiểu soái ca xuất hiện trước mắt cô hàng ngày. Nhìn cô với đôi mắt tỏa sáng, mỗi lời nói đều ấp úng hồi lâu, nhìn cô cười một cái cũng có thể tự vui vẻ cả ngày. Ngay cả khi cô ngẫu nhiên nói ra một câu, trợ lý còn chưa phản ứng được thì cậu ấy đã đem toàn bộ thu vào trong tâm rồi. Nhàn nhiên nhớ có một ngày đôi mắt có điểm khó chịu cùng đạo diễn nói chuyện phím cũng thuận miệng nói đến vấn đề đó. Ngày sáng hôm sau, trên bàn trang điểm của cô đã có những lọ thuốc nhỏ mắt khác nhau rồi. Gần mấy chục lọ sản phẩm trong và ngoài nước trị liệu tất cả các loại bệnh trạng bất cứ vấn đề gì đều có. Bên cạnh đống thuốc nhỏ mắt còn có thêm một lọ kẹo xinh đẹp. Khóe mắt nhan nghiêm sớm đã không che giấu được sự run rẩy Chuyên viên trang điểm cho cô nhìn với vẻ mặt ái muội nói, bách thần từ sáng sớm đã mang đến đặt vào. Nhìn mấy chục lọ thuốc nhỏ mắt nhan nghiêm giờ khóc giờ cười, nhưng không thể không thừa nhận cô bị làm cho cảm động rồi. Ngốc nhưng cũng thật ấm áp. Cảm giác được đặt ở đầu quả tim mà quan tâm thế này cảm giác cũng không tệ. Nếu lúc trước cô chỉ coi bách thần đơn giản là một đồng nghiệp bây giờ sẽ thăng tiến thành đồng nghiệp có quan hệ vô cùng tốt. Đúng vậy, vẫn là đồng nghiệp. Bách thần khi đó vừa mới 20 tuổi, nhan nhiên cũng không suy xét cậu ấy đến đối tượng yêu đương, bất quá qua một thời gian tiếp xúc cảm thấy bách thần thực sự không tồi. Có thiên phú lại nỗ lực nhan nhiên rất thưởng thức những con người như vậy, đặc biệt là những người trẻ tuổi, không giả bộ hiểu biết mà còn thành tâm học hỏi. Nhàn miền không thích những người ngây thơ, nhưng dần già cũng dần dần phát hiện ngây thơ như vậy, đôi khi lại rất đáng yêu, khiến người ta sinh ra hào cảm. Ngây thơ đôi khi cung cấp với đơn thuần, tính cách như vậy sẽ làm bách thần thực đáng yêu. Có người nói khi bạn cảm thấy một cô gái thật đáng yêu thì khoảng cách bạn thích cô gái ấy không còn xa nữa, vậy nếu phát hiện một chàng trai đáng yêu tự nhiên hào cảm cũng sẽ được sinh ra. Nhàn nhiên phát giác nội tâm cô có nhiều biến hóa, cũng không có kìm nén còn để nó tự do phát triển. Quỷ mới biết đã bao lâu cô không hề động tâm, nếu thật sự có, dù có khác với nửa kia mà cô đã tưởng tượng cũng không phải không thể. Cuộc sống luôn tràn ngập điều bất ngờ, không phải sao. Quay xong, anh cơ quan hệ giữa Bách Thần và Nhan Nhiên cũng tự nhiên mà phát triển thân thiết hơn, thậm chí còn thường xuyên liên hệ. Bách Thần ban đầu còn rè dặt cẩn thận, sau đã tự nhiên cùng Nhan Nhiên trò chuyện. Nhan Nhiên tinh thông nhiều ngôn ngữ, Bách Thần cũng đang đi học ngoại ngữ, đôi khi không hiểu cậu còn mang ra hỏi cô. Có thật sự là nghiêm túc học hay không, hay là chỉ muốn cùng cô tiếp xúc điều này nhan nhiên vẫn chưa thể xác định. Bách thần thực sự là nghiêm túc học. Khi nhan nhiên đọc cuốn tiểu thuyết này, có rất nhiều điều mà cô không nắm bắt được, ví như tâm trạng của bách thần. Lúc trước chỉ là thích xem phim cô đóng, xem nhiều rồi lại thích người, cuối cùng là nghĩ mọi cách tới gần cô chờ đợi cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn, bách thần lúc ấy mới phát hiện con người thật của nhan nhiên là như nào. Phát hiện được con người của Nhan Nhiên, người tự tin như Bách Thần lần đầu tiên sinh ra cảm giác mặc cảm Cô ấy đọc rất nhiều sách, cô ấy biết hầu hết tất cả mọi thứ mà đối với cậu điều đó thật xa lạ Việc này làm Bách Thần nghiêm túc tự nhìn lại chính mình Bách Thần cũng rất ngạc nhiên khi Nhan Nhiên nói tên một cuốn sách nào đó, cậu thậm chí còn chưa từng đọc nó Bách thần lướt uê bùa của Nhan Nhiên cẩn thận tìm hiểu tất cả những cuốn sách và bộ phim mà cô đề cập tới, phàm là những điều Nhan Nhiên thấy hứng thú cậu đều nghiêm túc xem qua một lần. Đó là năm mà bách thần phấn đấu nhất, ngay cả thi đại học cậu cũng không cố gắng tới vậy. Không ngừng đọc sách, không ngừng học tập, cậu rốt cuộc cũng có thể cùng Nhan Nhiên trò chuyện nhiều hơn, sẽ không vì Nhan Nhiên nhắc tới một vấn đề nào đó mà chân tay luống cuống. Bách thần kinh hỉ phát hiện chính mình cùng Nhan Nhiên ngày càng nhiều đề tài chung. Bách thần là vì nhan nhiên mới lỗ lực như vậy, cậu cũng phát hiện một năm rồi, bản thân đã tiến bộ rất nhiều. Đọc nhiều sách có thể khiến con người ta càng trở nên cuốn hút hơn. Bách thần cảm thấy ý tưởng cho âm nhạc của mình ngày càng nhiều từ ngữ có thể vận dụng thêm nhiều điển cố, lúc ra nước ngoài công tác cũng có thể tự mình giao tiếp. Các fan đều nói cậu càng ngày càng yêu thú, nhan nhiên cũng nói cậu tiến bộ rất lớn, vì thế ngày đó, lúc ăn mừng uống rượu say, bách thần không nhịn được gọi điện thoại cho nhan nhiên. Chị nói tôi tiến bộ, vậy tôi tiến bộ có thể cùng chị ở bên nhau không? Đầu kia điện thoại, nhan nhiên nhẹ giọng cười. Đương nhiên là có thể a Cuốn sách viết rằng, đó là buổi tối khó quên nhất suốt cuộc đời của Bách Thần. Chàng trai nhỏ hơn cô 3 tuổi nè, người chưa bao giờ được cô coi là đối tượng tìm hiểu này đã dùng 2 năm thời gian đã theo đuổi được người mình thích suốt 5 năm từ khi chỉ là một thiếu niên Lúc ấy, Bách Thần thật vất vả theo đuổi cô. Vậy hiện giờ trong thế giới này Bách Thần giống như không liên hệ với cô một khi đã như vậy. Hãy để cô chủ động một lần đi. Ngoại chuyện 11, Đái Na có dự cảm rằng Bạch Ngọc Lan không phải là giải thưởng duy nhất giải Kim ưng sau đó chứng minh rằng cô đoán không hề sai. Bất quá là giải Kim ưng đã không còn giữ vị trí top như mọi năm nữa, hai năm tới giải Phi Thiên càng đáng mong đợi hơn. Giải Kim Ưng và Phi Thiên đều là hai năm tổ chức một lần diễn ra so le nhau, cho nên đường đường chờ tới tháng tư năm thứ hai đã một lần nữa thành công lấy được giải thị hậu lần thứ ba. Chỉ dựa vào một vai trong phim truyền hình cô đã thành công đoạt giải. Ngoài đường đường ra còn có một nam diễn viên gạo cội nữa. Mà thời điểm đoạt giải so với vị nam diễn viên kia còn sớm hơn nhiều. Đường đường nhớ rõ trong hiện thực cách khoảng thời gian cô xuyên tới đây không lâu cũng vừa mới giành giải thị hậu. Lúc đó cô 27 tuổi mà cũng không phải dựa vào một nhân vật trong phim truyền hình. Đường đường ở phía trước đoạt giải thị hậu Kim Ưng, sau đó lại nhờ nhiếp chính vương mà giải thị hậu Kim Ưng một lần nữa về tay cô. Một năm sau đó là giải thưởng Phi Thiên mà giải Bạch Ngọc Lan là sự giúp sức của anh cơ. So với hiện tại đã muộn hơn 7 năm, tính trong toàn bộ giới giải trí chỉ có 7 diễn viên giành được vị trí này. Mà đường đường vừa đúng là người thứ tám. 20 tuổi đã giành được thị hậu thật khiến nhiều người hâm mộ không thôi. Cho tới thời điểm này, đã không một ai nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của đường đường, cũng không ai dám hoài nghi địa vị trong giới giải trí của cô. Nhân khí cùng thực lực của cô kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Đường đường dựa vào quan hoa, mà giúp Minh Thiếu Diễm Thu được khoản lợi nhuận cô cùng lớn, nhân khí tăng lên, các nhãn hàng cũng liên tục mời cô đóng quảng cáo với mức thù lao hậu hĩnh, điều này đã làm cho Thánh Ngu liên tục sinh lợi nhuận. Đái na mỗi ngày đều mặt mày hớn hở ra ra vào vào công ty, những người đại diện khác trong công ty nhìn cô ghen tị đến đỏ mắt. Nhớ trước đây mọi người đều lén nói đái na vận khí không tốt bị ném cho một củ khoai lang nóng đến phòng tay. Ai có thể nghĩ đến người bị cả giới giải trí bôi đen đường đường có thể làm ra tiền đồ lớn như vậy. Đái na mỗi ngày ngồi đếm tiền, mắt thấy có thể mua chiếc xe thể thao mà cô ao ước từ lâu, đột nhiên lại phát sinh sự tình khiến cả người cô đều khẩn trương. Đường đường đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về còn dẫn theo một người đàn ông. Mà chính là người đàn ông này Đái Na cô cũng rất quen thuộc. Lục Minh, là người đại diện của quần nữ thần quốc dân Nhan Nhiên, lúc đó Á Tinh cùng Nhan Nhiên liên thủ hố Anh một phen, sau đó người đại diện này không chút lưu tình nào trả lại cho Nhan Nhiên một đao. Từ đó sự nghiệp giải trí của Nhan Nhiên chuyển mình sang một trang hoàn toàn mới. Nghe nói Nhan Nhiên đã nghèo đến mức phải bán nhà. Nhan nhiên đã không còn xuất hiện trong mắt của mọi người, người đàn ông trước mắt đây càng đi vào lãng quên cư nhiên lại cùng đường đường nói cười tới thánh ngu. Chuyện gì đang xảy ra? Đái na luống cuống. Vừa lúc nịnh mông nhảy nhót vào phòng, vội hỏi nịnh mông sự việc, nịnh mông một chút cũng không phát giác đái na hoảng loạn, nói, đường đường không phải đi Thụy Sĩ chụp quảng cáo sao, vừa lúc gặp được Lục Minh ở đang nghỉ phép bên đó, đường đường nói cô ấy cùng Lục Minh vừa gặp đã thân, sau lại nghe Lục Minh hiện không có công việc ổn định liền muốn mời Lục Minh đến Thánh Ngu làm việc. Cùng Lục Minh vừa gặp đã thân, mời Lục Minh đến Thánh Ngu làm việc. Công việc của Lục Minh trước kia chính là người đại diện, tới nơi này không làm người đại diện thì làm gì? Đái na đột nhiên có một loại dự cảm cây tiền của cô sắp bị người khác cướp mất. Không thể như thế được. Cô ngậm đắng nuốt cây mới vất vả đem người đưa đến vinh quang, bây giờ lại bị người khác nhòm ngó cây bắp cả nhà mình vậy phải làm sao bây giờ. Tuy rằng diễn viên rất khó đổi người đại diện, nhất là người đại diện Kim Bài, mà đường đường cũng không phải người thường, ông chủ của bọn họ chính là chồng của cô, cô ấy muốn gì mà chẳng được. Đái na thấy cô phải tìm đường đường để hỏi thăm chuyện này. Đang muốn lấy điện thoại ra gọi cho đường đường, đột nhiên cửa văn phòng mở ra, đường đường đi tới, phía sau còn có có một người đàn ông cao gầy. Là Lục Minh, Lục Minh có dáng người rất cao, so với đường đường đang mang giày cao gót còn cao hơn rất nhiều, có thể nhìn ra là từ 1m88 đến hơn 1m9. Vóc dáng cao lại còn rất gầy, màu da tái nhật quá mức, hấp dẫn người khác nhất chính là đôi mắt phượng kia, mỗi lần hắn cười, đôi mắt nhếch lên tạo ra khí chất yêu nhá hấp dẫn. Thời điểm không cười trông hắn rất đáng sợ, môi so với con gái còn hồng hơn, tựa như ma ca rồng đi ra từ lâu đài quỷ trăm tuổi vậy. Lục minh lớn lên lên không tồi, nhưng đặt ở giới giải trí tràn ngập những soái ca lại không quá nổi bật. Với vẻ ngoài độc đáo, phong cách mạnh mẽ ai đã gặp qua thì không thể không có ấn tượng với hắn. Đái na trước kia có một số ít trường hợp từng gặp qua lục minh, nhưng là không thân nên cũng chỉ chào hỏi thoáng qua, hiện tại chính là lần đầu tiên cô tiếp xúc ở khoảng cách gần với hắn. Đôi mắt thon dài của lục minh hướng về đái na, cười như không cười nhìn cô, bàn tay với khớp xương rõ ràng, màu da tái nhợt vươn ra Đái na bị hắn nhìn đến da đầu tê dại tiến lên phía trước cùng lục minh lắm tay. Nhìn hai bàn tay đang bắt chào hỏi kia, suy nghĩ của đái na lúc này có điểm ghen ghét. Thế giới này thật bất công, tại sao da một người đàn ông so với cô lại trắng hơn? Bách thần là minh tinh thì không nói, tại sao đều là người đại diện, mắp da của người đàn ông này lại trắng như vậy? Đái Na cảm thấy cả công thánh ngôn này, ngoại trừ Minh thiếu diễm ra, không ai có thể khiến cô có thể tự ti như vậy, nhưng có lẽ do vóc người Lục Minh quá cao, Đái Na hôm nay không có đeo giày cao gót, tranh hai 20 mấy cm làm cô luôn phải ngửa cổ khi nói chuyện cùng Lục Minh, như vậy khi thế liền giảm. Lục Minh chỉ đơn giản giới thiệu một chút ánh mắt sâu rừng trên người Đái Na hồi lâu, lúc này mới lơ đãng cùng đường đường nói chuyện, tôi đi lên tìm Minh đồng trước lát liên lạc. Ừ anh đi đi, đường đường gật đầu, nhìn Lục Minh đi ra cửa lại nghĩ tới cái gì đó liền đuổi theo, đè thấp giọng nói hai câu gì đó, sau đó Lục Minh nửa nụ cười, rũi tay xoa đầu đường đường, lúc này chân dài mới xài bước đi tới thang máy. Đái na mặt không cảm xúc ngồi trên ghế sofa chờ đường đường trở lại, lúc này vẻ mặt đau khổ mở miệng nói em khi nào thì đổi người. Đường đường vẻ mặt mộng bức đổi gì người gì, người đại diện a Đái Na dẫn Đường Đường 2 năm, Đường Đường ở trước mặt cô chưa từng biểu lộ lòng tin như vậy, vừa nãy hai người còn cố ý tránh cô nhỏ giọng nói chuyện. Hiện tại Đường Đường đã đem Lục Minh đưa tới công ty, chẳng những tự mình mang đến mà còn đưa đi tìm Minh Đồng, này còn không phải là có ý đổi người đại diện sao? Đái Na cảm thấy có thể cứu giúp bản thân mình một chút, Đường Đường kỳ thực là người rất dễ mềm lòng, nghĩ nghĩ Đường Đường nói, chúng ta cùng nhau hợp tác 2 năm, chị vẫn luôn rất thích em. Đường Đường gật đầu, em cũng rất thích chị. Vậy mà cô còn mang người đàn ông khác về. Đái na càng ủy khuất cho nên chị cảm thấy chị có chỗ nào làm chưa tốt em có thể cùng chị nói. Chị cũng sẽ không cùng em hoán giận cho nên chuyện đổi người đại diện. Đường đường rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Cô có chút giờ khóc giờ cười. Đường đường là sau khi nhận giải phi thiên bắt đầu hỏi thăm Lục Minh. Nghe nói nhan nhiên hiện tại không tốt nhưng là cuộc sống của Lục Minh không phải quá tồi tệ. Thời điểm làm người đại diện kim bài ở Á Tinh, lục minh thích góp được không ít tiền. Rời khỏi Á Tinh, lục minh liền bắt đầu đi du lịch khắp nơi, một năm thời gian này cơ hồ đều ở nước ngoài nghỉ dưỡng. Con người lục minh đường đường hiểu rất rõ, sống có quy tắc. Ai tốt với hắn, hắn sẽ báo đáp lại, ai lợi dụng hắn, hắn sẽ trả lại càng tàn nhẫn hơn. Á Tinh cùng nhan nhiên hãm hại hắn đã làm hắn hoàn toàn thất vọng. Nhưng đấy không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là trên thế giới này, hắn là người hiểu rõ nhan nhiên nhất cũng phải thất vọng chấp nhận rằng. Nhan nhiên đã thay đổi, mà nhan nhiên chân chính, hắn vẫn đang tìm kiếm. nghi ngờ đường đường là lúc hắn xem, liệt hòa kỹ thuật diễn của đường đường không hề cân xứng với tuổi của cô, sau lại âm thầm điều tra thêm, ví như đường đường biết đàn dương cầm, hay cô biết vài ngôn ngữ. Từng chút từng chút một xác định. Cuối cùng thời gian ở Thụy Sĩ, hai người có những suy nghĩ riêng của mình đã thử nói với nhau vài câu rồi bật cười khó hiểu trong ánh mắt tò mò của mọi người. Lão bằng hữu gặp lại nhau, không cần quá nhiều lời. Sau khi trở về nước, đường đường liền hỏi Lục Minh có nguyện ý tới Thánh Ngu làm việc Lục Minh cười nhìn cô em sẽ hợp tác cùng anh. Cái này, đường đường dừng một chút có thể sẽ không tốt. Lục Minh mắt hơi nheo nheo lại, như thế nào? Người đại diện hiện tại đối với em rất tốt hơn nữa năng lực cũng rất mạnh, đường đường ăn ngay nói thật em cũng rất thích chị ấy. Lục minh, suy, một tiếng cư nhiên cùng tôi đoạt người. Được rồi a đường đường đập lục minh một cái, đái na thật sự rất giỏi, không chừng anh tìm được đối thủ rồi ấy. Vì thế lúc sau lìa có một màn lục minh cười như không cười nhìn đái na. Từ sau khi kết hôn và khi đường đường đoạt giải, minh thiếu diễm ghen càng ngày càng lợi hại. Vì không để Minh thì ân diễm hiểu lầm cũng không để cho hắn ghen, đường đường căn bản không dám nói mình cùng Lục Minh có quan hệ tốt chỉ nói cảm thấy năng lực làm việc của Lục Minh rất tốt không bằng để hắn tới thánh ngu làm việc. Mình thiếu diễm đối với yêu cầu của đường đường trước nay sẽ không cự tuyệt đáp ứng để Lục Minh lên tầng cao nhất tìm hắn. Kết quả không nghĩ tới đái na cương nhiên hiểu lầm. Đường đường thật muốn cười nhưng lại không dám, lôi kéo tay Đái Na giải thích em không có ý định đổi người đại diện, chị tốt như vậy làm sao em có thể đổi người chứ? Em chỉ cảm thấy năng lực làm việc của Lục Minh rất tốt đưa hắn tới Thánh Ngu làm mà thôi. Thật sự, thật sự, đường đường bảo đảm, em là nghệ sĩ của chị, Lục Minh nói để anh ấy mang theo người mới là đương. Lo lắng của Đái Na cuối cùng cũng hạ xuống, một bên nghĩ thầm nhất định phải đối tốt hơn nữa với đường đường, một bên hỏi người mới. Ai là người mới, một người mới đường đường vô cùng quen thuộc, là học đệ của đường đường, cũng từng ái mộ cô, Phong Thiên Dương. Cùng chị gái là Phong khinh Dương không hề giống nhau, Phong Thiên Dương đối với học tập không hề có một chút thiên phú, sau thế đường đường vào giới giải trí có điểm động tâm, vì thế vào ngày nọ trên bàn cơm cậu nói cho người nhà suy nghĩ muốn vào giới giải trí. Phong Thiên Dương học hành không được cũng không trông cậy cậu ta có thể đỗ vào trường đại học tốt. Bây giờ có suy nghĩ như vậy, người nhà tất nhiên đồng ý. Cao trung năm đó, cậu đã bị ba mình nhét vào các lớp học nghệ thuật, bắt đầu những chuỗi ngày tập luyện vất vả. Sau kỳ thi đại học, cậu cũng thành công tiến vào học viện hí kịch s với số điểm tương đối, trở thành đàn em của đường đường. Nhưng là khoa diễn xuất, Phong gia cùng Minh gia có quan hệ hợp tác đã lâu, Phong Thiên Dương mấy ngày hôm trước mới bị nhét vào Thánh Ngu, Minh Thiếu Diễm còn chưa có an bài người đại diện cho cậu, vừa đúng lúc Lục Minh tới cho nên đường đường đề cử Lục Minh mang theo Phong Thiên Dương. phong thiên dương thành công trở thành học đệ của đường đường bây giờ lại thành sư đệ của cô vào ngày chính thức ký hợp đồng phong thiên dương mời bạn bè cao trung tụ hội đường đường gặp những người đã lâu không gặp đám người phong khinh dương còn có minh lãng minh lãng cũng không ngại ngùng mà gọi cô thím nhỏ hoàn toàn quên mất trước kia cậu còn gọi đường đường là chị một tiếng thím nhỏ này khiến phong khinh dương thập phần buồn bực Cậu cố gắng học tập để vào giới giải trí, sau đó chính thức theo đuổi đường đường, kết quả cô lại cùng Minh Thiếu Diễm lãnh chứng. Phong Thiên dương không dưới một lần hoài nghi, Minh Thiếu Diễm có phải hay không vì muốn cưới đường đường mà nhận cô làm cháu gái. Nhưng hắn không dám hỏi Minh Thiếu Diễm, hiện tại nghe Minh lãng một tiếng lại một tiếng tím nhỏ, đường đường còn trả lời nghiêm túc như vậy, cậu càng thêm buồn bực. Còn chưa có tổ chức hôn lễ đâu, gọi bậy bạ gì vậy. Đã lãnh chứng rồi nên hoàn toàn có thể gọi hơn nữa hôn lễ cũng nhanh thôi, minh lãng chậm rãi lao miệng chính thức thông báo đến mọi người. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng sau, nhớ dành thời gian tham gia. Ngoại chuyện 12, cuối cùng hôn lễ được định vào cuối năm, ngày 12 tháng 12, tại Costa Rica Trung Mỹ với những bãi biển đẹp mê ly rừng cây rậm rạp ngập tràn các vui chơi mạo hiểm. Ai đến đây cũng kinh ngạc trước cảnh đẹp của nó. Sau khi Đường Đường đoạt được giải thị hậu, các fan thật tình chờ mong thì không nói, đến các phóng viên săn tin cũng làm tốt công tác chuẩn bị hết rồi, bọn họ chỉ chờ Minh Thiếu Diễm và Đường Đường cử hành hôn lễ. Minh Tình yêu đương kết hôn, chia tay, đều có thể lên hot search. Đó chính là con bài kiếm tiền của những phóng viên. Những minh tinh siêu cấp nổi tiếng như Đường Đường kết hôn, khỏi phải nói mức hấp dẫn cao thế nào. Có rất nhiều minh tinh còn mời phóng viên đến hiện trường hôn lễ. Nhiều phóng viên cũng nghĩ Đường Đường và Minh Thiếu Diễm sẽ như vậy. Dù sao hai người, một người nổi tiếng thuộc hàng top trong giới, một người là người đàn ông quyền lực nhất trong giới. Nếu mời bọn họ tới nhất định sẽ càng tăng nhiệt độ thuận tiện kiếm thêm chút tiền cho Thánh Ngu, nghĩ thế nào cũng rất có lợi. Nhưng không, hôn lễ của Minh Thiếu Diễm và Đường Đường chẳng những không báo cho bất kỳ phóng viên nào biết còn cử hành bí mật. Đối với hai người, hôn lễ không phải là thứ để cầu lợi thu hút sự chú ý, mà là sự minh chứng cho tình yêu đôi lứa. Trong hôn lễ phải có một cặp trẻ dài hoa, không cảnh xinh đẹp lãng mạn còn có bạn bè thân thích thật lòng chúc phúc bọn họ. Những thứ khác bọn họ không cần, không phải người nào có quan hệ huyết thống đều có thể xưng là người thân. Mình thiếu diễm hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mời chi thứ hai và thứ ba tới tham gia hôn lễ của hắn, tránh làm ảnh hưởng tâm trạng. Có điều hắn vẫn mời Minh Lãng. Ngoài dì Trình, Đái Na và Jason thì những người bạn thân thiết của Minh Thiếu diễm như Thẩm Minh Vũ cũng được mời. Người đường đường mời lại càng ít. Lục Minh, Nịnh Mông, Mễ Việt Trương Nhã Trúc và một vài những diễn viên đường đường đã hợp tác qua. Còn có vài người bạn thân thiết thời cấp 3. Đếm hết tất cả cũng chỉ hơn 20 người. Costa Rica nằm ở eo đất Trung Mỹ, phía đông giáp biển Caribe, phía tây giáp Bắc Thái Bình Dương, ngoại trừ 12.819 hecta rừng mưa nhiệt đới hoang sơ thì còn lại là những thác nước nổi tiếng và hồ xanh biếc. khung cảnh khiến ai đặt chân đến cũng có cảm giác đang bước vào thiên cảnh. Dù muốn nói câu tôi đồng ý trên một hòn đảo xa xôi hay muốn nói ở địa danh nổi tiếng thế giới thì hôn lễ trong mộng của mỗi người cũng chỉ cần một con thuyền nhỏ, một chuyến tàu hay một chiếc máy bay đưa ta đến bến bờ hạnh phúc. Nằm trên bờ biển phía Bắc Thái Bình Dương, vịnh Papagayo chính là lựa chọn tối ưu để tổ chức hôn lễ. Tọa lạc trên sườn đồi bán đảo Papagayo, toàn bộ kiến trúc đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên, bờ cát trắng mịn thương phản với nước biển màu xanh ngọc bích. Tất cả mang đậm phong cách phong tình của Costa Rica. Đây không phải là một hôn lễ cực kỳ náo nhiệt mà là một hôn lễ xa hoa được chuẩn bị tỉ mỉ. Đường đường ngồi trước gương, đái na tự tay mang vương miệng lên cho cô. Chiếc vương miệng quý giá hàng đầu được Hoàng gia Pháp ngựa dụng do Châu Mít làm ra. Áo cưới được thiết kế bởi Michael sinco trông vô cùng tinh xảo, có nguồn gốc từ chiếc áo cưới độc quyền của Hoàng gia Dubai. Áo cưới lộng lẫy kết hợp với chi tiết tinh xảo, phần vai trễ xuống, đuôi váy xẻ tà phất đất lấp lánh. Cả bộ áo cưới giúp tôn lên đường con người mặc một cách huyền truyền khiến cô dâu càng mỹ lệ thanh lịch. Người ta nói cô dâu nào cũng đẹp nhất. Dù bình thường đường đường đã rất đẹp nhưng hôm nay chính là ngày cô rực rỡ nhất. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhìn ra phía cửa sổ là có thể thấy biển xanh và bầu trời dài vô tận. Khi đường đường được đáy na đỡ tay dẫn ra ngoài, bóng cây xanh bao phủ cả bầu trời, nơi bọn họ tổ chức nằm xa biển gần rừng rậm trông thần bí nhưng rất xinh đẹp, yên tĩnh và cũng không kém phần trang trọng. Bản nhạc hôn lễ của Figaro dần vang lên. trong tiếng nhạc du dương quẩn quanh bên tai dưới bóng cây lấp ló những ánh vụn mặt trời đậu trên gò vai bờ vai đường đường trong giây phút này lòng đường đường chưa bao giờ yên tĩnh như vậy có lẽ là âm nhạc bên tai có lẽ là thảm cỏ mềm mại dưới chân cũng có lẽ là do nghĩ đến người đàn ông của đời cô đang đứng đằng kia cách tấm mạn che mặt mỏng đường đường bất giác nở nụ cười lúng đồng tiền xinh đẹp rực rỡ nằm trên má Lục Minh đứng bên cạnh bụi hoa cách đó không xa, màu da vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đôi mắt tối tăm khi trước nay đã nhuốm đầy ý cười. Trong thế giới kia, đường đường từng nghĩ nếu có một ngày cô kết hôn thì ai sẽ là người nắm tay cô giao cô cho một nửa kia. Cô không có cha cũng không có mẹ yêu, sau khi quen Lục Minh cùng Lục Minh bầu bạn 13 năm, đường đường thầm nghĩ thật sự có một ngày như vậy thì người đó chắc là Lục Minh. Huyết thống không nói lên tất cả, nhưng tình bạn có thể kéo dài đến nửa đời người. Trong lòng Đường Đường, Lục Minh chính là người nhà quen thuộc nhất với cô. Tuy lúc cô nói để Lục Minh đảm đương chức trách này, không nói Minh Thiếu Diễm, những người khác đều không đồng ý. Đường Đường nghĩ rất nhiều có để thuyết phục Minh Thiếu Diễm, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói sự thật cho hắn. Sau khi hôn lễ của chúng ta kết thúc, em kể cho anh một bí mật được không? Đường Đường ôm cổ Minh Thiếu Diễm thầm thì nói em sẽ nói tại sao lại chọn Lục Minh, sẽ nói những điều anh luôn khó hiểu nhưng không hỏi. Sau khi hôn lễ kết thúc, em sẽ kệ toàn bộ cho anh, nhé. Minh Thiếu Diễm nhìn thật sâu vào mắt cô nói, được. Có phải việc hắn đã sớm nghi ngờ từ lâu, nhưng Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ hỏi. Đối với fan mà nói, bọn họ sẽ cảm thán đường đường quá thiên tài, còn đối với Đái Na, cô ấy chẳng những cảm thán thiên phú của đường đường mà còn thích nỗ lực của cô. Nhưng bọn họ không ai hiểu con người đường đường cả, chỉ có Minh Thiếu Diễm. Chỉ có Minh Thiếu diễn biết đôi tay này của đường đường có thể lướt trên những phím đàn trắng đen có thể kéo đàn violon tao nhã. Cô mở miệng là có thể nói tiếng bộ đào nha, ngoài ra còn có những thứ tiếng khác. Hắn từng thấy đường đường cầm sách tiếng Pháp tiếng Đức đọc không chớp mắt cũng từng nghe cô nói giọng luân đôn thuần túy. Từ nhỏ cô sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng cách sống vẫn cao quý tinh tế, trên người cô còn có khí chất của những người được tôi luyện trong hoàn cảnh đặc biệt. Mình thiếu diễm không nói với đường đường, thật ra hắn từng xem cô viết một tấm thiệp chúc mừng trong chương trình thuyền chọn trước đây. Nét chữ bên trên nguệch ngoạc trẻ con hoàn toàn khác với nét chữ xinh đẹp hiện tại. Chỉ là hắn chưa từng hỏi, bởi vì hắn cảm thấy những chuyện đó không quan trọng. Đường đường không nói thì coi như không biết, nếu một ngày nào đó đường đường quyết định nói cho hắn, hắn cảm thấy khi đó hắn cũng không quá kinh ngạc. Huống chi sau khi lục minh vào thánh ngu, minh thiếu diễm đã đoán được rất nhiều. Ai biểu anh ta hiểu đường đường như vậy, ai biểu anh ta thông minh như vậy. Đám người đái na đều vô cùng hoảng sợ khi đường đường chọn lục minh làm người giao cô cho Minh Thiếu Diễm, chỉ có Minh Thiếu Diễm bình tĩnh đồng ý. Nhưng thật ra hắn chỉ cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao hắn biết đường đường có nguyên nhân của cô còn chuyện lục minh có vị trí quan trọng trong lòng đường đường, đó lại là một chuyện khác. Mặc kệ thế nào chỉ cần biết hiện giờ lục minh đang đứng phía xa vươn tay cầm tay đường đường đưa cô đến bên hắn là được. Em mờ nhạc bất ngờ thay đổi, Lục Minh chợt nói bên tai cô, đường đường Hừ, đường đường không quay đầu ánh mắt vẫn như trước Anh rất vui, Lục Minh nói, mắt cũng nhìn phía trước anh thật sự rất vui Không ai biết khi anh nhận ra nhan nhiên không phải là nhan nhiên Anh biết khi đó anh có tâm trạng gì, cũng không ai biết sau khi anh tìm kiếm không có kết quả Khi đó Lục Minh nghĩ gì Anh nhớ cô bé nhan nhiên còn chưa hết tính tình trẻ con Lại nhớ quãng thời gian trưởng thành của cô Qua bao năm, bọn họ trở thành bạn bè không có gì giấu giếm, cũng trở thành người thân không có huyết thống. Cũng may trời cao cho anh gặp đường đường, cho anh có thể tự tay mình đem cô giao cho người đàn ông yêu cô nhất trên thế giới này. Vậy nên anh thật sự rất vui, vui vì có thể tìm được đường đường, vui vì có thể chứng kiến ngày này, càng vui vì đường đường tìm được người cô yêu. Đường đường bước qua hai hàng cây trang trí hai bên, con đường nhỏ dưới bóng dâm bỗng rộng ra biến thành rừng xanh dập cả một góc trời. Cây cối xanh ôm làm bốn phía tựa như thế giới thần tiên, ánh mắt trời nhỏ vụn xuyên qua bóng cây dài trên mặt đất, dưới chân không còn là lớp cỏ mềm nữa mà là con đường hoa đầy hương thơm. Đầu bên kia con đường hoa thật dài là Minh Thiếu Diễm đang đứng nơi đó, ánh mắt hắn sâu thẳm khóa chặt lấy cô. Nội tâm yên tĩnh đột nhiên biến đổi, Lục Minh nhận ra bàn tay đang nắm lấy mình trượt căng thẳng. Anh không tiếng động cười nhẹ. Dưới ánh mắt thật lòng chúc phúc của mọi người xung quanh, Lục Minh dẫn cô từng bước từng bước đến gần Minh Thiếu Diễm con đường hoa này thật dài rồi lại thật ngắn Tưởng như cô đã đi qua hết một kiếp người, trong khoảnh khắc cô định đi tiếp nữa thì một bàn tay mạnh mẽ khác đã nắm lấy cô Hơi thở lạnh lẽo quan thuộc bao phủ toàn thân, đường đường ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của Minh Thiếu Diễm Trái tim không có tiền đổ lại đập nhanh hơn vài phần Người ta thường nói hiểu càng nhiều thì người ta yêu sẽ dần mất đi mị lực nhưng Minh Thiếu Diễm không giống vậy. Hắn như một bảo tàng, càng hiểu biết lại càng mê luyến hắn. Mỗi khi Minh Thiếu Diễm nhìn cô đều dịu dàng vô tận nhưng đến giờ đường đường chưa thấy ánh mắt thâm tình như vậy của Minh Thiếu Diễm. Trong đôi mắt đen như mực kia giờ phút này chỉ có mình cô. Như vậy sao có thể khiến cô không rung động. Giàn nhạc nhẹ nhàng kéo đàn sen lô, dưới sự chứng kiến của mục sư, Minh Thiếu Diễm nắm tay đường đường, hai người trao nhẫn cho nhau. Đây không phải là chiếc nhẫn Minh Thiếu Diễm đưa lúc trước. Chiếc nhẫn lần này được nhà thiết kế châu báo hàng đầu tự mình thiết kế. Nhẫn được khảm viên kim cương xanh ngọc bích trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất. Minh Thiếu Diễm luôn cẩn thận bình tĩnh khi tuyên thề cũng khó giấu được sự rung động, giọng nói trầm thấp chứa đầy tình yêu. Sau khi nói xong ba chữ, tôi đồng ý, minh thiếu diễm cúi người xuống. Rõ ràng đã làm chuyện thẹn thùng hơn không biết bao nhiêu lần, hôn môi càng là chuyện mỗi ngày đều có, nhưng lúc này đường đường vẫn hồi hộp vô cùng. Thậm chí hồi hộp đến mức nhắm chặt hai mắt, tiếng tim đập như vang bên tai, bàn tay nắm lại có thể cảm nhận được độ cứng chiếc nhẫn vừa đeo lên. Đường đường quên mất phải thở chờ đợi độ ẩm trên môi. Thời gian chưa từng lâu như vậy. Lâu đến mức đường đường nghĩ cô đã nhắm mắt xong xuôi hết rồi sau Minh Thiếu Diễm còn không hôn Mở mắt ra liền gặp ánh mắt chứa ý cười của Minh Thiếu Diễm, khóe môi hắn kéo lên Đường đường mở to mắt nhìn Minh Thiếu Diễm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô mờ thanh đàn sen lô lẳng lặng truyền đi khắp nơi Những người có mặt ở hiện trường đều vỗ tay chúc mừng từ đáy lòng Thầm gửi những lời chúc phúc chân thành nhất cho hai người đang ôm hôn trên đài Nắng vàng, cây xanh áo cưới, nốt nhạc Khoảnh khắc này trước nay chưa từng có, nhưng lại đẹp đẽ vô song. Ngoại chuyện 13, một hôn lễ tuyệt đẹp đủ đế bất cứ cặp nam nữ chưa lập gia đình khao khát. Ở đây ngoại trừ gì Trình và hai người bạn của Minh Thiếu Diễm thì còn lại đều là cầu độc thân. Cả đám nhìn đường đường và Minh Thiếu Diễm trên đài, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Phác tôi cũng muốn kết hôn. Bao gồm cả nữ thanh niên đái na đã lớn tuổi vẫn chưa lập gia đình, thanh niên du lịch bụi hoa nhiều năm thẩm minh vũ, đương nhiên là còn một đống nam nữ trẻ tuổi ôm ấp đầy hy vọng với tình yêu. Khách sạn cung cấp rất nhiều hạng mục giải trí, suối nước nóng, côn, leo núi ra bờ biển còn có thể bơi lội lướt sóng. Khách được mời đến có thể chơi ở đây mấy ngày còn hai nhân vật chính sau khi hôn lễ kết thúc liền quang mọi người ra sau đầu để đi tuần trăng mật. Đám người thầm minh vũ chơi biển qua hôm sau mới phát hiện cô dâu chú rể đã sớm biến đâu mất cả đám mắng ầm trời. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hồn lễ được cử hành bí mật không mời bất cứ phóng viên nào, nhưng không phải là không có dấu vết. Đường đường, mễ Việt trương nhã chúc vệ thước. Một đám minh tinh đồng thời bay đến Trung Mỹ, vừa thấy là biết có mở ám căn cứ vào những suy đoán gần đây. Rất nhiều người vừa nghe tin tức đã đoán ra được những người này hẳn là đi tham gia hôn lễ. Nhưng chọn nơi này cử hành thì quá xa rồi. Nhóm paparazzi tỏ vẻ năng lực kinh tế của bản thân không cho phép đi xa như vậy. Dù thật sự có phóng viên vượt biển đến đây thì nơi cử hành hôn lễ cũng không cho phép người ngoài tiến vào, vậy nên chẳng ai chụp được gì cả. Không có phóng viên là muốn để tính chất hôn lễ được thuần túy, nhưng không đại biểu là không có quay chụp. Chẳng những có mà còn là đoàn chụp hình chuyên nghiệp. Bọn họ quay chụp cả buổi hôn lễ. Sau đó lại cắt nối hậu kỳ biên tập cuối cùng cắt ghép được một video dài 2 phút rồi gửi cho Đái Na. Đường đường nói, người dự hôn lễ của cô là những bạn bè thật lòng chúc phúc cho cô. Mà sau khi hôn lễ kết thúc cô vẫn sẽ để các fan xem những điều tốt đẹp trong hôn lễ. Không phải là truyền thông mà là fan, các fan toàn tâm toàn ý thích cô, bọn họ cũng thật lòng chúc cô hạnh phúc. Đái Na dùng Weibo đường đường công bố video này, cho nên trong lúc mọi người đều đang suy đoán. Một đoạn video duy mỹ dài 2 phút yên lặng ra đời. Đoàn quay chụp hàng đầu, lại qua cắt nối biên tập tỉ mỉ, phần cuối cùng được tinh lọc ra, không thể ngờ làm bao người đốn tim. Không như những hôn lễ hào nhoáng, lộng lẫy ngày nay, khách mời chật nhà. Đám cưới của Minh Thiếu Diễm và đường đường U tĩnh lại không kém phần thần thánh. Costa Rica huyền bí, bờ biển xanh thẳm bất bát ngát, rừng rậm xanh lá mạ bất tận, ánh mặt trời tinh khôi và làn sương mờ ảo. Cả khung cảnh như thế giới tiên cảnh trong tiểu thuyết hoàn toàn thoát lý khỏi hiện thực. Mà trong khung cảnh đó, đường đường mặc chiếc áo cưới thuần sắc trắng tựa như tinh linh trong vùng tiên cảnh. Hôn lễ như vậy chỉ tồn tại trong tưởng tượng của các thiếu nữ. Nhưng minh thiếu diễm lại làm hôn lễ này trở thành hiện thực. Một hôn lễ làm người đời hâm mộ không phải vì nó có bao nhiêu long trọng mà vì trong đó tốn bao nhiêu tâm tư. minh thiếu diễm chuẩn bị hôn lễ này cho đường đường chắc chắn đã dụng tâm rất nhiều. Một video 2 phút ngắn ngủi, rất nhiều người xem xong thậm chí có ảo giác đang xem phim điện ảnh. Có lẽ vì cảnh vật quá đẹp lại có lẽ vì hai nhân vật chính đẹp. Vô số cư dân mạng trầm trồ khen ngợi đây chính là hôn lễ trong mơ tuyệt vời nhất mà họ từng thấy. Không có người phụ nữ nào không muốn một hôn lễ như vậy, Minh Đồng thật sự rất dụng tâm. Đường đường thật hạnh phúc, thật lòng chúc hai người răng long đầu bạc. Đây là hôn lễ phong cách châu Âu cấp thế kỷ. Đây là hôn lễ đẹp nhất tôi từng thấy quá đẹp. thiên nhiên chứng kiến tình yêu hai người, thuần túy và thiêng liêng. Nghe nói hôn lễ do một tay minh đồng tự mình thiết kế, anh ấy thật sự rất yêu đường đường đó. p.s thảo nào không mời truyền thông, lộn xộn phá hư không khí. Là một fan đường đường tôi thật sự cảm động khóc rồi. Tuy đến giờ vẫn tiếc đường đường kết hôn quá sớm, nhưng thấy cô ấy hạnh phúc vậy tôi cũng rất vui vẻ. Đây chính là hôn lễ trong mộng của tôi đó. Vừa cảm thán đẹp vừa ghen tị Đi đường hoa cũng thật lãng mạn. Lần đầu tiên xem Minh Tinh kết hôn lại không cảm thấy phiền có thể là do khung cảnh quá đẹp hai nhân vật chính quá ngọt ngào. Ai tôi cũng muốn kết hôn giống vậy. Một buổi hôn lễ hoàn mỹ làm nổi lửa trong lòng vô số cô gái đang hướng tới hôn nhân. Rất nhiều người nói sau khi xem đám cưới của đường đường và Minh Thiếu Diễm họ bắt đầu có suy nghĩ kết hôn. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có một đống người lại lần nữa tán dương nhan sắc và khí chất của Minh Thiếu Diễm. Dù sao từ khi công khai đến giờ cơ hội lộ diện của Minh Thiếu Diễm ít đến đáng thương. Ngoại trừ hôm trao dài mọi người được thấy phong thái vài lần và ảnh chụp trong giấy hôn thú do đường đường đăng thì còn lại tất cả đều là có người vô tình chụp được ảnh chụp cũng không quá rõ ràng. Mà trong video này cuối cùng mọi người cũng có thể thấy trọn vẹn khuôn mặt thuấn tú không góc chết của Minh Thiếu Diễm. Đường đường cũng vô cùng đẹp, nhưng nhan sắc của cô đã được đại đa số mọi người khẳng định từ lâu, đã khen quá nhiều lần nên lần này mọi người mới dồn vào khen Minh Thiếu Diễm. Minh Đồng thật sự không suy xét đến chuyện diễn xuất sao. Gương mặt này quá đẹp, bỏ xa 90% Minh Tinh á. Giống lầu trên tôi thấy Minh Đồng không làm Minh Tinh quá đáng tiếc. Hai lầu trên thật nực cười. Minh Đồng làm Minh Tinh mới đáng tiếc đó. Từ nhìn vào những thành tích khác của Minh Đồng đi, người đàn ông này đúng là hoàn mỹ. Đẹp đến mức không biết phải làm gì nữa chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Tôi cảm thấy không hẳn là do diện mạo của Minh Đồng. Tuy vẻ ngoài rất tuấn tú, nhưng chủ yếu là khí thế quá mạnh. Rất có khí chất lão đại. khuôn mặt này, đôi chân này, dáng người này tôi thật sự hâm mộ đường đường. Đến hôn môi cũng nghịch nữa. Đường đường nhắm mắt Minh Đồng không hôn, đường đường mở to mắt Minh Đông mới hôn. NGS nói trước giờ Minh Đồng là người lạnh lùng không cười, nhưng nhìn lúc hôn đường đường kìa cười thật đẹp. Cư dân mạng vừa chúc phúc vừa khen Minh Thiếu Diễm hết lời. Đường đường đọc bình luận mà tâm tình rất vui. Minh Thiếu Diễm từ phòng tắm đi ra, liếc mắt liền đường cong hoàn Mỹ trên lưng đường đường. Theo bản năng rời mắt đi, nhưng lại nhìn trở về. Đã làm bà xã của mình rồi thấy thì làm sao, muốn làm thế nào thì làm thế đó. Hiện tại đường đường cũng không còn như lúc 18 tuổi nữa. Không cần phải cẩn thận sợ đường đường bị thương như trước. Ngón tay tự nhiên đặt lên lưng đường đường theo đường cong chậm rãi rời xuống. Đôi mắt rừng trên lông mi dài mảnh của cô Thuận miệng hỏi đang xem gì vậy. Thân thể đã trải qua chuyện đó vô cùng mẫn cảm. Khoảnh khắc ngón tay Minh Thiếu Diễm chạm vào làn da đường đường liền dùng mình một cái. Đường đường quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm, hai mắt rõ ràng đỏ bừng. Cô mới chảy nước mắt, bởi vì bị Minh Thiếu Diễm ức hiếp đến khóc. Đường đường đem chăn bọc thật kỹ sau đó đưa điện thoại cho Minh Thiếu Diễm, giọng nói có chút khàn khàn, Đái Na đã đăng video hôn lễ của chúng ta, người ta đều khen anh đẹp. Minh Thiếu Diễm có lệ nhìn lướt qua, lại có lệ ừ, một tiếng, còn em? Còn cô cái gì? Đường đường nhất thời không hiểu được nhưng hai giây sau lập tức hiểu ra, không cần nghĩ liền mở miệng nói, đương nhiên anh là đẹp nhất chẳng những đẹp còn rất lợi hại. Minh Thiếu Diễm cười lầm bẩm rất lợi hại. Mình thiếu Diễm biết đường đường đang nói ý khác nhưng hắn không ngại xuyên tạc suy nghĩ của cô đâu. Nếu đã khen hắn rất lợi hại vậy làm sao hắn có thể để bà xã mới tân hôn thất vọng được đúng không? Điểm dừng chân thứ nhất của hai người, đường đường chọn nơi có nhiều kỷ niệm với cô. Tùy đã lãnh chứng rất lâu nhưng tới bây giờ hai người chưa từng cùng đi du lịch đơn lẻ lần nào, vậy nên tuần trăng còn ngọt ngào hơn tưởng tượng. Đường đường chọn điểm đặt chân thứ nhất là Anh Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là nơi cô sống từ nhỏ đến lớn. Tại một nơi nào đó cách đây không xa, có lẽ người mẹ tái giá của cô đang sống tốt lắm nhỉ. Còn cha đã sang nước Mỹ xa xôi chắc cũng sống không tệ đâu. Cô không ôm ý nghĩ sẽ gặp lại cha mẹ cô chỉ muốn nhìn lại nơi cô sống từ nhỏ đến lớn. Cô có thể quen cửa quen nẻo dẫn Minh Thiếu Diễm tới những góc cô đã đi qua, sau đó kể tại sao cô có thể biết rõ như vậy, tại sao cô có thể nói tiếng Luân đôn chuẩn đến thế. Cô sẽ đem bí mật lớn nhất lòng cô kể cho Minh Thiếu Diễm. Cô sẽ nói cô từng là ai cô đã trải qua những gì. Đường đường biết có lẽ Minh Thiếu Diễm đã biết được đại khái, nhưng không ngờ Minh Thiếu Diễm nghe xong vẫn bình tĩnh như không. Đường đường nhìn Minh Thiếu Diễm thản nhiên, ừ, một tiếng cô thật sự hơi nghi ngờ có phải Minh Thiếu Diễm không hiểu không nhỉ. Em nói thật ra em là nhan nhiên, có phải anh không tin không? Anh tin. Minh Thiếu Diễm vuốt tóc cô, nghĩ nghĩ lại nói, so với lần trước em nói với Mễ Việt thích xem đá bóng nên học tiếng Bồ Đào Nha thì mức độ đáng tin hơn nhiều. Đường Đường thầm nghĩ, xem ra chỉ có các fan đơn thuần và kẻ ngốc như Mễ Việt mới tin câu thế này. "Vậy anh, không có gì muốn nói sao?" Mình Thiếu Diễm thở dài, "Em chịu khổ rồi." "Chịu khổ?" Đường Đường ngẩn người, "Chịu khổ cái gì?" Trong lúc công thành danh toại đột nhiên thành kẻ hai bàn tay trắng. Anh cảm thấy như vậy rất khó khăn, mình thiếu diễm nhìn cô nói nghiêm túc, đặt mình vào hoàn cảnh của em nghĩ thử, nếu đột nhiên bây giờ anh đột nhiên trở lại năm 18 tuổi, anh thật sự không muốn phải trải qua những chuyện lúc trước nữa. Hắn không muốn nhớ lại những gì đã trải qua thời niên thiếu, cũng không muốn biến thành bản thân thời niên thiếu. Khi đó hắn đã gian nan thế nào để đoạt lấy thánh ngô từ tay chi thứ hai chi thứ ba, làm thế nào để những kẻ mỉa mai hắn phải trở nên tâm phục khẩu phục. Đó là thời gian rất khó khăn trong đời hắn Có kẻ kinh thường, có kẻ chửi bới hắn, cũng có kẻ ghét hắn Mình thiếu diễm chưa bao giờ tự nguyện nói về thời thơ ấu và thời niên thiếu của mình Đối với hắn mà nói, thừa nhận những năm tháng đó sẽ làm hắn trở nên mềm yếu Nhưng lần này hắn chọn nói ra bí mật hắn giấu trong lòng Hiện tại đường đường đã nói bí mật lớn nhất của cô cho hắn nên tự nhiên hắn cũng kể ra Đường đường bỗng thấy đau lòng Đừng thấy hiện tại Minh Thiếu Diễm mạnh mẽ, hoàn mỹ mà lầm, hắn cũng có quá khứ khó khăn không phải ai cũng có. Nhưng như vậy mới tốt, cô đã nói ra bí mật của mình cũng thể hiện sự yếu đuối với Minh Thiếu Diễm. Điều cô muốn chính là Minh Thiếu Diễm hiểu cô và cũng muốn nghe hắn nói hắn sẽ không quan tâm dù cô là ai. Minh Thiếu Diễm nói ra quá khứ không tốt của mình, để cô thấy một yếu điểm trong người đàn ông của cô. Minh Thiếu Diễm cũng hy vọng sau khi nghe xong đường đường có thể an ủi hắn, khẳng định hắn. Tất cả mọi người đều nói anh không có tình cảm, nói anh tính toán chi ly làm người đời ghét, nhưng anh đều không quan tâm, anh chỉ cần em nói em thích anh. Một người đàn ông trưởng thành như vậy lại nguyện ý buông bỏ vỏ bọc bên ngoài để cô thấy sự yếu đuối nhất bên trong. Vốn dĩ đường đường không phải là người thích kìm nén tình cảm, nếu Minh Thiếu Diễm đã muốn nghe cô hoàn toàn có thể nói ra. Đường đường ôm hai má minh thiếu diễm, nghiêm túc nhìn hắn nói. mặc kệ người ta nói anh thế nào, trong lòng em anh luôn tuyệt vời nhất. Thật đó, dù anh có kể mấy tật xấu đó ra thì em cũng thích muốn chết. Em thích anh lạnh lùng với mọi người chỉ cười với em, cũng thích sự hà khắc trong con người anh. Sau này chỉ cần có người dám nói anh một câu không tốt, em sẽ mắng chết người đó. Anh biết không, nếu em được quay ngược thời gian, em chỉ mong có thể quay về thời niên thiếu của anh, như vậy em có thể quen anh sớm hơn chút. Đường đường không nghĩ sẽ nói nhiều như vậy Nhưng vừa mở miệng đã không tự chủ được nói hết toàn bộ Sau khi nói xong đường đường mới có chút thẹn thùng Đột nhiên Minh Thiếu Diễm nắm tay cô Em sẽ vĩnh viễn ở bên anh, đúng không? Tất nhiên rồi, em vất vả lắm mới theo đuổi được anh mà Lần này ngược lại đường đường không thẹn thùng Đường đường không hiểu Minh Thiếu Diễm bất an chỗ nào Hắn tài giỏi như vậy còn nâng niu cô như bảo bối Sao lại sợ cô không cần hắn chứ? Làm sao cô có thể không cần Cô còn sợ một ngày nào đó Minh Thiếu Diễm sẽ không cần cô nữa Bên cạnh không có trợ lý cũng không có người đại diện Minh Thiếu Diễm và Đường Đường như một đôi yêu nhau bình thường Chu dù ở nơi không ai biết họ, tay trong tay đi khắp nơi Bọn họ đi Italy ước nguyện bên đài phun nước Chevy Đến Cô ngắm hoa hoài hương và cỏ xạ hương Lại đến Barcelona chụp ảnh trước Sagrada Familia Lần này không có đội chụp ảnh tất cả đều là bọn họ tự chụp Đường đường cầm máy ảnh xoay qua xoay lại tìm góc độ để chụp ảnh cho Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm vừa bất lực vừa khó hiểu, sao tự nhiên muốn chụp ảnh vậy? Không phải chụp ảnh mà chụp anh. Đường đường sửa lại cho đúng. Máy ảnh do cô thiện tay mua, ban đầu là để chụp cho Minh Thiếu Diễm. Ảnh chụp của hắn ít đến đáng thương, trong nhà gần như không có dấu vết trưởng thành của hắn, cho nên lúc này đường đường mới muốn chụp ảnh cho Minh Thiếu Diễm. Từ giờ trở đi, mỗi lần đi qua một chỗ cô đều sẽ lưu lại kỷ niệm Đường đường vui vẻ chụp ảnh một hồi, Minh Thiếu Diễm từ lúc đầu không muốn chụp bây giờ lại thấy ghen tị Em chụp phong cảnh cũng được thôi, chụp tiểu soái ca đằng kia làm gì Kết quả còn bị người ta phát hiện, hứng thú giạt rào cười lại đây một cái Đường đường nhìn Minh Thiếu Diễm ghen tuông mới chịu thỏa hiệp tâm trạng khác hẳn Điểm đến cuối cùng của tuần trăng mật là viên áo Bạn đã xem bộ phim trước lúc bình minh của đạo diễn Richard Linklater chưa? Nó được quay tại viên này. Ở đây tay nắm tay xem bộ phim đó dường như cảm giác cũng khác hẳn. Thật ra đường đường không định đi xem phim, chỉ vì Minh Thiếu Diễm nói hắn ngoại trừ đến một số buổi ra mắt phim trong công ty thì chưa từng đi xem phim lần nào. Cho nên đường đường đã lôi Minh Thiếu Diễm đến đây. Ở nước ngoài tốt ở điểm này, rất ít người quen bạn dù vẻ ngoài đẹp thì cũng bị nhìn nhiều một chút thôi, ngoài ra không còn ảnh hưởng nào nữa. Đường đường không cần đội mũ cũng không cần mang khẩu trang, bọn họ chọn xong bộ phim rồi đi mua nước uống và bắp giang. Người áo nói tiếng đức tiếng đức của Minh Thiếu Diễm không quá tốt, nhưng nghe giao tiếp bình thường thì vẫn tốt. Đường đường đang ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn Minh Thiếu Diễm, đột nhiên cảm giác có tia đèn flash cô quay đầu. Cô gái nhỏ chụp lén bị đường đường phát hiện liền hoảng sợ. Cô và bạn thân tới đây xem phim, không ngờ sẽ gặp được đường đường và Minh Thiếu Diễm. Dù sao đang ở nước ngoài lại còn là dạp chiếu phim nhỏ như vậy, không ngờ đường đường sẽ đến đây. Chụp lén bị người ta bắt được rất xấu hổ, cô gái kia không phải fan đường đường. Trong lòng cô có hơi sợ sau đó thấy đường đường cười với cô, vẫy vẫy tay như đang chào hỏi một người bạn vô tình gặp cuối cùng xem như chưa xảy ra chuyện gì nhìn Minh Thiếu Diễm lần nữa. Hai cô gái người Trung Quốc nhìn đường đường nhận đồ uống trong tay Minh Thiếu Diễm uống một ngụm, sau đó Minh Thiếu Diễm đưa cái của mình cho cô, đường đường lại nếm một ngụm, Rồi không biết hai người nói gì đó, cả hai đều cười. Bọn họ chỉ giống như các cặp đôi bình thường, nắm tay nhau đi xem phim, cũng có bắp giang nước uống như người khác. Xem hết phim, hai người lại lặng yên rời đi. Buổi tối về trường, cô gái nhỏ liền mở điện thoại ra xem hai bức ảnh chụp được. Một tấm là hình một mình đường đường đang ngồi, hai mắt nhìn về phía minh thiếu diễm Tấm còn lại là hai người ghé đầu lại không biết nói gì đó, đôi tay tự nhiên nắm lấy nhau Bởi vì đột nhiên thấy thích thích nên cô gái nhỏ lục xem rất nhiều tin tức của đường đường Cuối cùng bấm vào weibo của đường đường Các fan trên weibo cũng thật dễ thương Dù đến nay đường đường không có chút tin tức nhưng mọi người đều tự bổ não rất vui vẻ Hồi trước Mỹ Việt lên Weibo không ngừng trách đường đường không phúc hậu kết hôn xong liền sách ông xã chạy lấy người. Kết quả bị các fan hùa nho cười nhạo, nói người ta muốn đi hưởng tuần trăng mật không lẽ còn phải dẫn cậu theo. Mọi người đều biết đường đường và Minh Thiếu Diễm đi hưởng tuần trăng mật các fan đều suy đoán hai người đi đâu. Hầu như chỗ nào bọn họ cũng đoán, còn có fan giả không biết từ đâu tới tự nhận là thấy đường đường và Minh Thiếu Diễm ở Mỹ còn nói trông rất thật. Cô gái nhỏ xem mà cạn lời, nghĩ một hồi sau đó đăng một bình luận bên dưới. Đường đường không đi Mỹ, hôm nay tôi mới gặp đường đường và Minh Đồng ở viên đây. Không bao lâu bình luận của cô đã được người ta bấm thích không biết bao nhiêu lần. Các fan của Nhiệt Hưng phấn hỏi cô có phải thật hay không, có chụp ảnh hay không. Cô gái kia chỉnh sửa lại hại bức ảnh một chút sau đó lên Weibo đăng ảnh. Cô nói bản thân đang ở viên tối đó đang cùng bạn đi xem phim thì gặp Đường Đường và Minh Thiếu Diễm thật sự không ngờ hai người sẽ đến loại dạp chiếu phim nhỏ thế này. Cô gái kia nói hai người rất ngọt ngào, lúc nào cũng tay trong tay có lẽ hai người muốn yên tĩnh nên mới chọn thời gian và nơi này để đi chơi. Hai bức ảnh được đăng lên, rốt cuộc các fan Đường Đường đã có thể thỏa lòng. Mọi người yên lặng chia sẻ hai tấm hình cho nhau toàn bộ Weibo vừa ấm áp vừa náo nhiệt như một gia đình. Một đám hô to gọi nhỏ khen ngọt quá đi. Mấy ngày sau các tài khoản marketing mới chia sẻ bức hình này đem lên hot search. Đây không phải là chuyện các fan có thể khống chế ai biểu đường đường quá nổi tiếng. Vì hai người thật sự rất im hơi lặng tiếng đến ảnh chụp cũng là chụp lén, nhưng mọi người vẫn cảm thấy đẹp. Mọi người khen hiện tại nhân khí của đường đường như mặt trời ban trưa, khối tài sản của Minh Thiếu Diễm càng đáng sợ hơn, thế mà hai người lại im lìm thế này. Rất nhiều người nói không làm màu mới lâu dài, ai cũng chúc hai người có thể trăm năm hạnh phúc. Ngoài những bình luận đó ra, còn có vài người nói giỡn kêu đường đường nhanh về nước mau đi quay phim truyền hình hay điện ảnh gì đó đi. Đái na nhìn mạng xã hội yên bình cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Tùy gần đây Minh Thiếu Diễm không ở công ty toàn thể trên giới Thánh Ngu làm việc tăng gấp hai lần, nhưng nhìn đường đường và Minh Thiếu Diễm hạnh phúc như vậy, mọi người đều thấy vui. Huống hồ ông chủ kết hôn, đám công nhân bọn họ đều nhận được không ít tiền thưởng. Trên dưới công ty thoạt nhìn vô cùng hài hòa, không thật ra không rất hài hòa mới đúng. Bởi vì Phong thiên Dương vừa ký hợp đồng với công ty, mỗi lần chạm mặt Bách Thần là hai đứa cãi nhau, cãi mãi khiến cô đau cả đầu. Theo lý mà nói, lấy địa vị trong giới của phong thiên dương thì bách thần còn không thèm để vào mắt Nhưng từ khi bách thần biết phong thiên dương được mời tới hôn lễ của đường đường mà mình không được Thế là tâm tình khó chịu càng thêm bức bối Phong thiên dương thì vì lúc trước bách thần ước hiếp đường đường nên chướng mắt bách thần Nhưng lại nghĩ chuyện này đã sớm qua đi cho nên không để trong lòng nữa Kết quả bách thần chủ động tìm tới, phong thiên dương đâu phải là kẻ ăn chay Thế là ai đưa lao đầu vào rằng co Phong thiên dương không nổi bằng bách thần, chỉ là sau lưng người ta có bối cảnh. Cha ruột tuy không trong giới giải trí, nhưng lại xưng huynh gọi đệ với Minh Thiếu Diễm từ khi tiến vào thánh ngu, không ai dám đối nghịch với vị thiếu gia này. Vậy mà bây giờ bách thần lại nhó với phong thiên dương, trước mặt thì cà khịa nhau sau lưng lại nói xấu, quậy đến mức đái na cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa rồi trợ lý mới gọi cho cô nói phong thiên dương cố ý chạy tới phòng nhạc bắt lỗi bách thần, một đám trợ lý không ai dám đi vào. Đái na rơi lệ che hai mắt, có chuyện gì xảy ra thì kệ cô không quan tâm nữa. Mình thiếu diễm và đường đường sắp về rồi, cuối cùng cô có thể đón cây dụng tiền ngoan ngoãn của cô rồi. Vậy mà không ngờ vài ngày sau đái na phát hiện phong thiên dương hiếm khi nghe lời ngồi bên cạnh xem bách thần sáng tác thậm chí không châm chọc câu nào. Đái na kinh ngạc tột độ có điều đây là chuyện của sau này. Ngoại chuyện 14, Jason, tên thật không biết, tính, tên của tôi, đó là một cái tên khá lạ. Ở trong nước tốt nghiệp thạc sĩ, sau khi ra trường liền làm trợ lý cho Minh Thiếu Diễm qua 2 năm, anh vẫn đang đương nhiệm chức trợ lý. Chẳng qua mọi người đều hiểu, thân phận trợ lý này ở Thánh Ngô còn có quyền lực hơn rất nhiều các giám đốc bộ phận khác và tất nhiên tiền lương cũng cao hơn rất nhiều. Theo Minh Thiếu Diễm 2 năm, học hỏi được rất nhiều điều, nhưng nhiều nhất là tính cách của Minh Thiếu Diễm. Bạn bè Jason từng nói thời điểm Jason học đại học chỉ là người không thích nói chuyện qua 2 năm công tác giờ đã trở thành người câm luôn rồi. Mặc kệ bạn bè nói như nào Jason cảm thấy điều này không có gì không tốt huống chi anh còn cảm thấy hình tượng minh thiếu diễm lạnh lùng ít nói như vậy trông cực kỳ soái Đàn ông mà nói nhiều lại thành ra ba hoa. Jason nhớ anh đã từng cùng Minh Thiếu Diễm nói chuyện qua một lần, khi đó đường đường còn chưa có xuất hiện, Minh Đồng vẫn là người không nhiễm khói lửa phàm tục một người đàn ông cao ngạo. Có người nói tuổi của Minh Đồng cũng nên kết hôn rồi, Minh Thiếu Diễm lúc ấy đã nói thẳng bản thân hắn không có ý định kết hôn. Kết hôn có cái gì tốt, đối với Minh Thiếu Diễm mà nói, đó chính là một loại phiền phức. Jason, một người luôn luôn ngưỡng mộ Minh Thiếu Diễm cảm thấy hắn nói câu này rất có đạo lý. Thời điểm anh về nhà ăn Tết, cha mẹ anh thấy con trai mình đã 26 tuổi mà chưa một lần nói chuyện yêu đương lại ngăn không được lo lắng. Chưa kết hôn thì không nói, đây là chưa từng yêu đương đấy. Hơn nữa con trai còn làm việc trong giới giải trí, mà trong đấy không thiếu nhất chính là các cô nương xinh đẹp nha, chẳng lẽ con trai họ lại không động tâm với bất cứ ai sao? Jason vẻ mặt vô cảm lắc đầu, không có chính là không có. Lắc đầu xong còn hỏi cha mẹ yêu đương có cái gì tốt phụ nữ thật là phiền toái. Mẹ anh kinh ngạc như thế nào cảm thấy phiền toái. Nhìn phụ nữ xinh đẹp mảnh mai chẳng lẽ con không cảm thấy thương tiếc. Thương tiếc như thế nào? Jason tỏ vẻ không biết anh đúng thật là không biết nha. Nhưng là xếp nhà mình dần dần bị tình yêu che mờ hai mắt bắt đầu trở nên mất bình tĩnh thậm chí còn xuất hiện một cảm xúc mà anh không thể tưởng tượng được ghen. Quan niệm về tình yêu của Jason lúc này chậm rãi thay đổi. Tựa như trước kia Minh Thiếu Diễm nói yêu đương là một loại phiền phức. Nhưng là Minh Thiếu Diễm yêu đương một chút cũng không cảm thấy phiền phức thậm chí còn ước có thêm thật nhiều phiền phức cơ đấy. Nhớ thật lâu trước kia khi tình cảm của Minh Thiếu Diễm và đường đường vẫn chưa phát triển đến bước này, Minh Thiếu Diễm đã vẫy tay bỏ ra 5.000 vạn để chống lưng cho đường đường, mặc dù sau này hắn đã thu về gấp đôi con số trước đó. Khi đó Jason đã từng hỏi qua Minh Thiếu Diễm, như vậy có phải nhiều quá hay không? minh thiếu diễm lúc đó đã dùng một loại ngữ điệu kiêu ngạo mà nói, cậu không có con gái, cậu không hiểu đâu. Jason, người này không phải Minh Đồng mà anh quen. Huống chi tôi không có con gái, vậy ngài cốt sao? Ngày trước là nuôi con gái, rồi cuối cùng lại nuôi thành vợ mình ư. Đương nhiên những lời này Jason không dám nói ra. Nói tóm lại, nhìn vị tổng tài lạnh lùng một thời trở nên bá đạo, bắt đầu biết yêu ai đó, trên mặt hắn cũng dần dần lộ ra nụ cười chưa từng thấy. Jason đột nhiên cảm thấy điều này thật ra rất tốt, cuối cùng lúc nhìn thấy Minh Thiếu Diễm cùng đường đường dắt tay nhau bước lên lễ đài, Dây Jason lần đầu tiên có suy nghĩ anh cũng nên kết hôn rồi. Ngồi bên cạnh anh lúc ấy là bà Cốc Ngưng, cũng là người có huyết thống duy nhất với Minh Thiếu Diễm được mời tham dự lễ cưới, lúc này đang ngơ ngác nhìn về phía lễ đài. Cô gái nhỏ chỉ biết ăn lẩu cay đang không ngừng cảm thán về cảnh đẹp trước mắt. Biểu tình vẫn ngốc như cũ, nhưng lúc này Jason không hề có ý định trêu chọc cô như mọi khi mà chỉ gật đầu nói, đúng là rất đẹp. Không phải phải nói đường đường đẹp, cũng không nói tới minh thiếu diễm lớn lên trông thật soái mà là lúc hai người ở cạnh nhau khiến người khác cảm thấy không cảnh đó rất đẹp. Bài cốc ngừng trong hội trường hôm nay, ngoại trừ cô dâu chú dệt cũng chỉ biết có ba người, gì trình thẩm minh vũ còn có Jason. Quen biết thẩm minh vũ là điều hoàn toàn bất ngờ đối với cô. Thẩm Minh Vũ sống trong căn biệt thự cùng khu với bà Cốc Ngưng cô, lúc trước không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn cô là một lần châm chọc sau bà Cốc Ngưng cẩn thận nghĩ lại, hắn là đang nghĩ cô là tình nhân được bao nuôi bên ngoài của Minh Thiếu Diễm. Thời điểm bà Cốc Ngưng biết Thẩm Minh Vũ có suy nghĩ này, toàn thân cô nổi đầy da gà. Cho nên khi cô gặp mắt Thẩm Minh Vũ, cô đã chủ động nói cho hắn biết cô là cháu gái ruột của Minh Thiếu Diễm, không phải là tình nhân như hắn nghĩ. Thẩm Minh Vũ hiếm khi cảm thấy bất ngờ cô là cháu gái của Minh Thiếu Diễm. Đúng, vậy đường đường kia là gì? Cho nên đường đường thực sự không phải là cháu gái của Minh Thiếu Diễm. Thẩm Minh Vũ có chút kích động gần đây anh cơ được phát sóng trái tim đã quên đường đường từ lâu lại một lần nữa bị tạo hình xinh đẹp của cô khuấy động. Nếu đường đường không phải cháu gái của Minh Thiếu Diễm, vậy hắn hay không còn có cơ hội? bà cốc ngừng nhớ tới những lời jason không biết là vô ý hay cố ý nói nói minh thiếu diễm thường xuyên xuống đoàn thăm đường đường cũng nói đường đường là người duy nhất có thể tự do ra vào phòng nghỉ của minh thiếu diễm tuy rằng không có rõ ý nhưng người nghe có thể hiểu được bà cốc ngừng nói với thẩm minh vũ đó là thím nhỏ của tôi một hồi xét đánh ngang tai thẩm minh vũ cảm thấy bản thân mình không thể đứng nổi nữa mà người gây ra chuyện này bà cốc ngừng lại tiêu sái xoay người quay trở về biết thự của mình từ đó về sau mỗi khi tình cờ gặp minh thiếu diễm cô có thể tự nhiên chào hỏi hắn về phần gì trình gì ấy đối với cô rất tốt còn thường xuyên tới xem cô sinh hoạt ra sao nhưng có lẽ bởi vì người đầu tiên bà cốc ngừng tiếp xúc là jason mỗi lần đều là jason hỗ trợ minh thiếu diễm xử lý những chuyện liên quan tới cô nên jason chính là người mà bà cốc ngừng cảm thấy thân nhất Bà cốc ngưng từ nhỏ đã biết xem mặt đoán ý cô có thể rõ ràng nhìn ra ai đối tốt với cô ai không tốt tựa như lúc trước nhan nhiên tiếp cận cô là có mục đích riêng. Còn Jason lúc nào mặt cũng lạnh lùng, nói chuyện nghiêm túc nhưng cô biết anh đối với cô là chân thành đối đáp. Sau này, khi đã thân thuộc hơn, cô lại cảm thấy Jason quả thật rất lợi hại. Jason đưa cô vào học một trường tốt. Thành tích học tập của cô không tệ, nhưng cô học được những môn văn toán mà lại rốt đặc tiếng Anh. có một ngày cô đang luyện nghe tiếng anh vì quá tập trung mà cô không biết jason tới đến khi đã điền xong một bài tiếng anh dài lúc nhìn lên cô mới gặp ánh mắt không nỡ nhìn thẳng của jason bà cốc ngừng bị vẻ mặt của anh làm cho hoảng sợ ngượng ngùng hỏi anh làm sao vậy jason ngẩng đầu lên sau đó lưu loát mà đọc ra những phần nghe mà cô không nhớ được đọc cho cô nghe còn tiện thể chỉ ra những từ vựng cô vừa điền sai kia bà cốc ngừng đỏ mặt yên lặng cúi đầu Từ trước đến nay bà Cốc Ngưng không phải cô gái tự tin, nên khi nghe phát âm tiếng Anh chuẩn của Jason cô không tự giác được mà xấu hổ. Cho đến khi âm thanh của Jason truyền tới, bà Cốc Ngưng mới ngơ ngác ngẩm đầu, mặt Jason vẫn không biểu cảm như cũ, nhưng lời nói ra lại rất đáng yêu. Tôi dạy cho em, sau này bà Cốc Ngưng mới lại phát hiện, Jason không những tiếng Anh giỏi, mà toán, lý, hóa đều tốt. Lúc đó cô mới hỏi anh học đại học ở đâu vậy? Jason phun ra hai chữ, không bất ngờ khi bà cốc ngưng bị dọa đến sợ. Hơn nửa ngày sau cô mới run dày mở miệng. Anh lợi hại như vậy, tại sao lại đi làm trợ lý cho Minh Đồng? Em cho rằng trợ lý của Minh Đồng rất dễ làm. Không, không dễ làm sao, cô đọc tiểu thuyết thấy công việc chủ yếu của trợ lý là bưng trà rót, sắp xếp lại vài văn kiện linh tinh thôi mà. Jason mặt không biểu tình nhìn cô hơn nửa ngày cuối cùng cái gì cũng không nói. Bà Cốc Ngưng cảm thấy Jason là đang lười lười cùng cô giải thích. Không nghĩ tới, ngày hôm sau Jason lại tới nữa. Lúc anh tới còn ôm theo một đống lớn văn kiện, bà Cốc Ngưng mới cẩn thận hỏi đây là cái gì? Công việc của trợ lý. Bà Cốc Ngưng cẩn thận nhìn Jason một cái, sau đó mở ra một tập tài liệu, bên trong giày đặc những con số làm não cô phát đau, lại mở một tập khác là văn kiện tiếng Anh hơn nữa còn rất dài. Lúc sau lại thấy đủ loại nhãn hiệu, hợp đồng. Bà Cốc Ngưng rốt cuộc cũng biết công việc của trợ lý là như thế nào. Trợ lý cái gì cũng phải làm. Bà Cốc Ngưng không biết cảm xúc như nào, nhỏ giọng nói thầm hỏi, anh làm nhiều việc như vậy, là để cho Minh Đồng có thời gian yêu đương ư. Jason nghe xong rất muốn cười, bà Cốc Ngưng có ý kiến về Minh Thiếu Diễm, điểm này anh rất rõ ràng. Bất đắc dĩ thở dài, Minh Đồng chỉ biết so với tôi càng vất vả hơn, ngài ấy là người điều hành công ty, cũng không thể nào tùy tiện đem công tác giao cho cấp dưới là xong. Về sau ít xem lại mấy tiểu thuyết thiểu năng đó đi. Ừm, có việc liền gọi cho tôi, đừng chờ đến lúc tôi tới lại loạn thành một đống. Ừm, nói tiếng người, đã biết bà cốc ngừng tức khắc ngẩng đầu lên, do dự hơn nửa ngày sau mới do dự nhỏ giọng hỏi kia, vậy anh có thể thường xuyên tới thăm tôi không? Lớn tiếng chút, anh có thể thường xuyên tới thăm em không? Em là muốn tôi tới. Cái kia em học không phải cái gì cũng hiểu, mà anh thì rất lợi hại cho lên. Jason liền mỉm cười. Bạc Cốc ngưng ngơ ngác ngẩng đầu, sần duỗi tay sờ sờ đầu tóc rối của cô gái đang hoảng hốt này. "Nếu em muốn anh tới, vậy anh sẽ tới." Ngoại truyện 15, câu chuyện đóng phim, Tuy Minh thiếu diễm che giấu rất kỹ nhưng Đường Đường vẫn nhận ra, thật ra Minh thiếu diễm rất thích cô ở nhà, hay nói đúng hơn là luôn bên cạnh hắn. Mỗi ngày tan tầm về nhà có thể thấy Đường Đường, chỉ cần như vậy là Minh thiếu diễm đã cảm thấy rất thỏa mãn. Đường đường cũng muốn Minh Thiếu Diễm vui vẻ, nhưng cô không thể lúc nào cũng ở nhà. Từ trong cốt thủy cô là một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập. Huống hồ có câu nói rất đúng, khoảng cách sinh ra cái đẹp. Mỗi ngày dính lấy nhau, Minh Thiếu Diễm nhìn nhiều đến phiền thì sao bây giờ? Vì thế lần này không cần Đái Na ra tay, đường đường đã tự động tìm đến. Cô hỏi Đái Na có kịch bản tốt không? Hiện giờ đường đường đã giành được hai giải thị hậu lớn cuối cùng kịch bản tốt đã không chạy khỏi cô nữa. Trên bàn làm việc của Đái Na có rất nhiều kịch bản xuất sắc. Có điều Đái Na chỉ định để Đường Đường đóng hai bộ cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh đều có đủ. Một cái để ổn định thân phận, một cái để củng cố độ nổi tiếng. Đường Đường không từ chối, ngược lại còn kêu Đái Na nếu thấy kịch bản hay thì đem tới cho cô xem. Đái Na không thèm suy nghĩ nguyên nhân trong đây, dù sao chỉ cần Đường Đường chịu làm việc là cô vui rồi, còn ông chủ nghĩ thế nào thì kệ Cùng ngày, một đống kịch bản gửi đến nhà, đường đường chọn vài ngày cuối cùng chọn hai quyền. Một cái là vai chính phim truyền hình, một cái là vai phụ phim điện ảnh chính xác hơn là một vai phản diện. Vai phụ này xuất diễn không kém vai chính, vừa biến thái vừa bệnh kiều. Đường đường đọc kịch bản liền thấy thích vô cùng. Bệnh kiều là một dạng bệnh về tinh thần, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích tự làm tổn thương bản thân hay làm tổn thương người khác. Kịch bản phim rất tốt, đạo diễn cũng là đạo diễn lớn có tiếng trong giới. Tất cả đều rất hoàn mỹ, chỉ là thời gian quay chụp khá gấp rút tuần sau là bắt đầu quay. Đường đường lập tức cảm thấy thật có lỗi với Minh Thiếu Diễm. Đến tối, trước khi Minh Thiếu Diễm về đường đường chủ động xuống bếp. Bây giờ cô không còn là tay mơ chỉ biết làm bò bít tết nữa, cô có thể nấu một vài món tráng miệng rất ngon. Minh Thiếu Diễm vừa về liền thấy đường đường mặc tạp dề làm bận rộn trong bếp. Hai ngày nay dì trình không ở nhà, vì thế Minh Thiếu Diễm vừa cởi áo khoác tây trang liền lao vào bếp ôm lấy đường đường, có chút nghi ngờ nói, vô sự hiến ân cần phi. Đường đường lập tức quay sang đem một miếng thịt nhét vào miệng Minh Thiếu Diễm, thuận tiện bổ sung về sau. Phi thường thích anh, câu đầy đủ Minh Thiếu Diễm định nói là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp nhưng bị đường đường chặn lại rồi bẻ lái thành phi thường thích anh, vô cùng thích anh. Trong mắt Minh Thiếu Diễm nổi ý cười, chậm chạp ăn xong rồi hôn lên môi đường đường một cái. Nếu ai đó thấy Minh Thiếu Diễm thả lỏng thậm chí vô lại hết nói nổi như vừa rồi chắc đều bị dọa chết khiếp. Đường đường làm ba món mặn một món canh. Minh Thiếu Diễm thay quần áo xong sau đó cầm lấy tay cô nhìn tay nhỏ thế này đừng làm nhiều việc quá. Lâu lâu làm vài món cũng rất vui mà đường đường nói. Hai người vừa ăn cơm vừa tán gẫu vài chuyện trong nhà. Cơm nước xong Minh Thiếu Diễm tự giác đi rửa chén. Mình Thiếu Diễm nói trước đây trong nhà có máy rửa chén, nhưng dì Trình không yên tâm nên lần nào cũng tự mình rửa lại lần nữa cho nên sau đó không dùng máy rửa chén nữa. Đường đường cắt trái cây đem đến, đứng bên cạnh xem minh Thiếu Diễm rửa chén. Tự mình ăn một miếng sau đó đút minh Thiếu Diễm một miếng, sau đó thực lơ đãng nói em vừa nhận một bộ phim. Ừ, Mình Thiếu Diễm lên tiếng ai đạo diễn. Đường đường nói tên ra, Mình Thiếu Diễm khẳng định nói, người đó không tệ. Em làm nữ chính. Không phải, em đóng nữ phụ là vai phản diện, nhân vật rất hay, vậy thì tốt, đúng là rất tốt, chỉ là cuối tuần này phải vào đoàn rồi. Mình thiếu diễm nhìn cô một cái, có chút kinh ngạc nói, em thấy thời gian gấp, không chuẩn bị tốt sao? Đường đường, không phải, đột nhiên đường đường cảm thấy có phải cô nghĩ nhiều rồi không, em vừa đi là đi một tháng, anh thấy chán thì sao? Chán thì tới đoàn phim tìm em, mình thiếu diễm rửa sạch tay rồi lau khô, vậy nên hôm nay cố ý nấu cơm là sợ anh không vui. Đường đường gật đầu, mình thiếu diễm thở dài, duỗi tay nhéo má đường đường, bà xã, anh thích em bên cạnh anh, cũng thích em làm những gì mình thích. Ai cũng nói bộ dạng nghiêm túc làm việc của đàn ông rất quyến rũ, thật ra bộ dạng nghiêm túc làm việc của đường đường cũng vậy, cực kỳ mê người. Câu chuyện mang thai, mình thiếu diễm là người cực kỳ chua toàn, đối với chuyện gì cũng là một cái kế hoạch nghiêm mật. Ví như chuyện sinh con, mình thiếu diễm biết ở nữ giới độ tuổi sinh con tốt nhất là từ 23 đến 28 tuổi. Ở độ tuổi này, thân thể hồi phục mau, nguy hiểm cũng rất nhỏ. Cho nên mỗi khi dì Trình một hai đòi bọn họ nhanh chóng mang thai, Minh Thiếu Diễm đều không nóng không lạnh đẩy về. Nhưng dì Trình vẫn rất sốt ruột, còn đã 30 rồi. Con nhà người ta biết đi mua nước tương hết rồi. Minh Thiếu Diễm bình tĩnh trả lời con sinh con sớm không lẽ chỉ để bé mua nước tương sao. Dì Trình không lời để nói. Từ khi nào thằng nhóc này nói mấy câu vô lý trơn chu thế này. Dì Trình rất ưu sầu, không lẽ con không muốn sinh con sao? Minh Thiếu Diễm cẩn thận suy nghĩ, hắn đúng là không muốn thật. Hắn trời sinh đã không thích con nít huống chi cuộc sống bây giờ hắn đã vô cùng vừa lòng. Dì Trình làm công tác tư tưởng với Minh Thiếu Diễm thất bại, cuối cùng chỉ có thể chạy đi tìm đường đường, nói Minh Thiếu Diễm cũng đã 30, vân vân mây mây. Nội tâm đường đường phun trào, đàn ông 30 tuổi rồi còn có tinh thần như vậy. Đến giờ eo cô còn đau này. Nhưng câu này không thể nói với dì Trình, đường đường chỉ có thể nói cô sẽ thương lượng với Minh Thiếu Diễm. Lúc này dì Trình mới vừa lòng xuống lầu. Ban đêm đường đường liền nói chuyện này với Minh Thiếu Diễm. Trước đây anh nói em chưa đến tuổi tốt nhất để thụ thai nên giờ mới không muốn có con hử. Minh Thiếu Diễm buông quyển sách trên tay, nhìn cô nói, đó chỉ là một nguyên nhân thôi. Còn nguyên nhân khác nữa. Còn, Minh Thiếu Diễm buông sách ý bảo đường đường đi đến. Đường đường trên giường đứng lên chân trần đi về phía sofa. Vừa đến liền bị Minh Thiếu Diễm trở tay kéo lên ngồi trên đùi, sau đó Minh Thiếu Diễm mới nói. Nguyên nhân lớn nhất chính là anh không muốn có con, nói xong liền bổ sung tạm thời không muốn. Tại sao, anh có em là đủ rồi. Nhất thời đường đường nói không nên lời, chỉ có thể trở tay ôm cổ Minh Thiếu Diễm, một lúc sau mới tiếp tục nói thật sự không phải vì em chứ. Anh thật sự không cảm thấy chịu thiệt sao, không thiệt chút nào. Anh thật sự không muốn có co con. Anh rất thích trạng thái hiện giờ anh muốn cuộc sống của hai ta kéo dài thêm mấy năm nữa. Mấy lời gì Trình nói đã bị đường đường ném ra sau đầu hết. Cô cúi đầu say đắm hôn Minh Thiếu Diễm một cái, chóp mũi hai người chạm nhau, đường đường tỉ tê nói anh đừng như vậy em chịu không nổi. Như thế nào, chính là lúc nào chỗ nào cũng nói mấy câu âu yếm. Minh Tiên sinh, bây giờ sao anh lại ngọt như vậy? Minh Thiếu Diễm ôm lấy eo cô thích không? Siêu thích luôn, sao lại không thích chứ? Thích nghe anh sẽ nói cho em nghe. Chỉ nói cho em nghe thôi. Chỉ nói cho em, cả đời đều chỉ nói cho em. Câu chuyện bảo bảo, tuy tạm thời Minh Thiếu Diễm không có ý định sinh con, nhưng hai năm sau, đường đường vẫn mang thai. Đường đường nghênh đón kỳ nghỉ dài nhất cuộc đời. Hoài thai 10 tháng cuối cùng vào ngày 31 tháng 12 sinh ra đứa con đầu tiên. Là một bé trai, Minh Thiếu Diễm không quan trọng chuyện con gái hay con trai. Giao con trai cho dì Trình xong liền chạy đi xem đường đường. Đến khi dì Trình ôm đứa bé đến, lúc này hắn mới hỏi đó là con trai hay con gái. Sau đó nhìn đứa bé nhăn nheo rồi quăng hai chữ. Xấu xí, dì Trình tức giận hung hăng nhìn Minh Thiếu Diễm một cái. Minh Thiếu Diễm căn bản không quan tâm. Trời đất bao la, bà xã là lớn nhất. Nhìn hai người kết hôn nhiều năm vẫn ngọt ngào đường mật như vậy, các hộ sĩ thấy mà hâm mộ vô cùng. Dì Trình vui vẻ không bao lâu đã thúc giục nói, lần này sinh một bé trai qua một hai năm lại sinh một bé gái nữa. Vẻ mặt đường đường tái nhật nắm tay Minh Thiếu Diễm nhỏ giọng nói, đau quá em không muốn sinh nữa đâu. Minh Thiếu Diễm hoàn toàn mặc kệ lời dì Trình, nói thẳng không sinh nữa. Có quỷ mới biết vừa rồi nghe đường đường khóc bên trong hắn đã đau lòng thế nào. Đái na công bố tin đường đường vừa sinh con, các phen nhiệt tình chúc mừng trên mạng. Thế là gia đình ít bóng người nhà Minh Thiếu Diễm và đường đường lại đón thêm một sinh mệnh mới Đường đường sống hai đời, đây là lần đầu tiên cô nuôi con có yêu thích cũng có mới lạ Nhìn con trai ban đầu chỉ có thể nằm cắn chân, dần dần cậu bé biết bỏ, biết đứng, biết đi Dường như mỗi một giây trôi qua đều có ý nghĩa Cuối cùng Minh Thiếu Diễm cũng biết hôn nhân trước và sau khi có con là thế nào Có hôm hắn về nhà muộn, lên phòng ngủ không thấy đường đường trong phòng Minh Thiếu Diễm hiếm khi im lặng cả buổi trời, sau đó lần mò vào phòng con trai mới được một tuổi rưỡi cuối cùng tìm đường đường đang ngủ bên trong. Minh Thiếu Diễm không chút liêu tình ôm bà xã về phòng. Đường đường mơ màng mở hai mắt đôi tay ôm lấy cổ Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm nhìn bà xã buồn ngủ lắm rồi vẫn không quên làm nũng tức giận trong lòng lập tức bay biến. Đem đường đường đặt lên giường xong, lúc này mới trở lại phòng con trai, đem chăn nhỏ đắp kỹ rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Sau hôm đó, Minh Đồng bắt đầu giáo huấn quan hệ vợ chồng lớn hơn quan hệ mẹ con với đường đường. Đường đường nhìn ông xã thành thục ồn trọng ngày nào nay lại đi ghen với một đứa trẻ. Trợn mắt há hốc mồm xong lại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ chui vào lòng Minh Thiếu Diễm, đến con trai cũng ghen. bắt thấy Minh Thiếu Diễm lại muốn nói tiếp đường đường vội chặn miệng Minh Thiếu Diễm. Được rồi, anh quan trọng, anh quan trọng nhất. Lúc này Minh Thiếu Diễm mới vừa lòng. Dù vậy sau này mỗi lần thấy con trai bám lấy đường đường Minh Thiếu Diễm vẫn rất bất mãn Dì Trình nói còn không phải vì trong nhà chỉ có một đứa hay sao Nếu có hai đứa trẻ, hai đứa nhỏ tự chơi với nhau Không phải vậy là được rồi à Minh Thiếu Diễm không tin câu nói này chút nào Nếu sinh thêm đứa nữa Lỡ từ một đứa dính người thành hai đứa dính người thì sao bây giờ Đó đúng là ác mộng Nhưng nói thì nói vậy Cuối cùng đường đường vẫn sinh thêm một bé gái Năm cậu nhóc nhà Minh ra bốn tuổi, bé gái được nửa tuổi. Mình thiếu diễm nghiêm túc dạy con trai, đàn ông phải học bảo vệ phụ nữ. Cho nên cha sẽ bảo vệ mẹ con, con phải bảo vệ em gái. Nghe hiểu không, anh bạn nhỏ nghiêm túc giơ tay, tỏ vẻ bản thân nghe hiểu. Lại sau đó anh bạn nhỏ phát hiện trong nhà chỉ có gì trình còn mình luôn bên cạnh chơi cùng em gái. Mà cha và mẹ không thấy đâu, lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai. Nhưng cuối cùng vẫn không biết sai chỗ nào, đầu nhỏ suy nghĩ hơn nửa ngày, vẫn nghĩ không ra, thôi, vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc em gái, hán Việt, giả nhan nhiên phiên ngoài, ở bị mọi người xưng là nhan nhiên phía trước, tên nàng kêu tề san. Một cái không xuất sắc sẽ không làm người lập tức liền nhớ kỹ bình thường tên. Nhà nàng ở S sự phụ thân có một cái không nhỏ công ty, mẫu thân là toàn chức thái thái, trong nhà chỉ có nàng như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Tề san tuy rằng tên cũng không phải thực xuất sắc, nhưng là lại là cái thực tự tin nữ hài. Nàng thành tích vẫn luôn đều thực không tồi, thuận lợi thượng xong cao trung. sau đó thi được thành phố S chứ danh kinh tế tài chính đại học học viết quản lý chuyên nghiệp ở đại tam thời điểm phụ thân vì nàng càng tốt trưởng thành còn đem nàng đưa đi nước Mỹ đãi gần 2 năm. Hậu đãi gia đình điều kiện tốt đẹp giáo dục thành quả còn có không tồi diện mạo tề san cảm thấy chính mình có thể gánh nổi yêu tú hai chữ. Tốt nghiệp đại học du học trở về, phụ thân đem nàng an bài ở chính mình trong công ty, tề san đại học học chính là quản lý chuyên nghiệp, bị phụ thân an bài ở giám đốc kinh doanh vị trí thượng, một thúc đẩy vì trong công ty các nữ nhân hâm mộ các nam nhân tưởng tới gần tồn tại. Chính là có lại nhiều nam nhân thích nàng, tề san trong mắt lại chỉ có một người. Bách thần, một cái cùng nàng thập phần xa xôi, cơ hồ không có bất luận cái gì giao thoa minh tinh. Tầm động luôn là phát sinh ở trong nháy mắt to như vậy thành phố S hơn một ngàn vạn người chính là cố tình làm tề san ngẫu nhiên gặp bách thần, đang xem thấy bách thần kia một khắc sau tề san rốt cuộc minh bạch người thường cùng minh tinh chi gian kém có xa lắm không. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp nam hài tử. Về đến nhà sau tề san giống như chết đói tìm tòi bách thần tên ở ngắn ngủn ba ngày thời gian, trở thành một người điên cuồng phen. Hơn nữa là bạn gái phấn, phi thường cực đoan bạn gái phấn. Từ nhỏ xuôi gió xuôi nước lớn lên, trước nay đều cảm thấy cao nhân nhất đẳng tề san, ở trở thành bạn gái phấn lúc sau, nhanh chóng sinh ra chính mình cùng với dư fan không giống nhau đặc thù ý tưởng, cảm thấy chính mình so mặt khác fan xinh đẹp, so mặt khác fan có tiền, thậm chí nàng còn có thể thông qua trong nhà quan hệ, gần gũi tiếp xúc đến bách thần. Nàng từng ở một lần hoạt động chung gặp qua bách thần, bách thần còn cùng nàng chào hỏi qua. Bách thần fan đều biết bách thần là cái thực lạnh nhạt người, như vậy một người lại chủ động cùng nàng chào hỏi, này chẳng lẽ không phải trương hiền nàng không giống bình thường. Tề san càng thêm mê luyến bách thần, theo càng thêm thâm nhập hiểu biết nàng cùng rất nhiều fan giống nhau, nhìn bách thần mỗi một cái phỏng vấn thấy chưa bao giờ đề cập khác minh tinh bách thần nói hắn rất thích nhan nghiên diễn, sau lại lại ngẫu nhiên phát hiện cái gọi là chấn vòng chi tắc một quyền bách thần cùng nhan nghiên đồng nhân tiểu thuyết. Xem xong sau tề san không có cùng rất nhiều fan giống nhau cho rằng tiểu thuyết đẹp hai người thực ngọt ý tưởng kia một khắc nàng chỉ là ngăn không được ghen ghét nhan nhiên. Nhan nhiên, nàng đương nhiên là nghe qua, một cái diện mạo không tính quá nổi bật nhân thiết thảo bay lên diễn viên mà thôi, nàng tìm nhan nhiên điện ảnh, 10 phút một bức tốc độ nhanh chóng kéo xong sau, cũng không có cảm thấy nhan nhiên kỹ thuật diễn có bao nhiêu hảo. Nơi nào xứng đôi bách thần. Nhưng là không có cách nào có người có thể vì nàng cùng bách thần viết một quyền tiểu thuyết, nếu nàng cũng là nhan nhiên như vậy, có thể bị mọi người thấy minh tinh thì tốt rồi. Chỉ là đơn giản động tâm tư mà thôi, nhưng là lại ở tỉnh lại sau phát hiện chính mình biến thành nhan nhiên bộ dáng giờ khắp này tề san nội tâm ở mừng như điên. Đặc biệt là biết này đều không phải là thế giới hiện thực mà là kia bồn tiểu thuyết lúc sau. Bởi vì này bổn trong tiểu thuyết nhan nhiên cùng bách thần cuối cùng sẽ đi cùng một chỗ. Bất quá trước đó càng làm cho tề san vừa lòng chính là hiện tại nàng có hết thầy. Gia đình nàng điều kiện hậu đãi nhưng là đều không phải là chân chính hào môn, giống hiện tại loại này tùy tay có thể mua mấy ngàn vạn xe thể thao ở thượng trăm triệu giá cả biệt thự ăn cơm uống nước đều có người hầu hạ sinh hoạt là nàng trước nay đều không có gặp qua. Tề san không thể không cảm thán đầu năm nay minh tinh chính là kiếm tiền, nhan nhiên tài sản so với nàng phấn đấu nửa đời người phụ thân không biết nhiều nhiều ít. Bị người nhìn lên cảm giác là sẽ nghiện, tề san cơ hồ không có phí thời gian, liền thích ứng trong công ty mặt khắc nghệ sĩ đối nàng tôn kính, thích ứng mọi người đối nàng nói chuyện đều là mang theo vài phần rõ ràng lấy lòng, duy nhất khó chịu đại khái chính là nhan nhiên cái này người đại diện. Ở xuyên thành nhan nhiên sau lần đầu tiên ai mắng chính là bị lục minh mắng, lục minh mắng nàng không có hảo hảo quản lý dáng người, gần nhất quá có chút phóng túng Nhan Nhiên có chút sinh khí, nhưng là đang xem song gương sau, hậu chi hậu giác phát hiện xác thật giống như béo điểm, nàng nói bóng nói gió cùng trợ lý hỏi thăm Nhan Nhiên trước khi ẩm thực thói quen còn có rèn luyện cường độ cao may mắng một tiếng có bệnh sau tâm bất cam tình bất nguyện tăng mạnh rèn luyện. Nhưng là như cũ so Nhan Nhiên phía trước lực độ tiểu rất nhiều. tề san hoàn mỹ thích tướng nhan nhiên nhân sinh nàng hoàn toàn tin tưởng đổi thành hiện tại chính mình nhất định có thể so đã từng nhan nhiên sống càng xuất sắc nàng thay thế nhan nhiên lên đài lãnh thưởng xem bình luận khu đại gia cái đủ loại ca ngợi tự đắc gợi lên khóe môi nhưng là lục minh lại hỏi hắn vì cái gì không có nói tiếng nhật tề san theo bản năng muốn hỏi chẳng lẽ nhan nhiên thật sự sẽ nói tiếng nhật nhưng là rốt cuộc không dám nói ra Đây là lần đầu tiên tề san đối nhan nhiên người này có hoài nghi, nhưng là đảo mắt đã bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Nàng lực chú ý nhanh chóng bị bách thần hấp dẫn. Vì có thể không đóng phim, nàng lựa chọn tham gia tổng nghệ quả nhiên bách thần cũng theo lại đây, này không thể nghi ngờ là một cái hoàn mỹ bắt đầu, duy nhất chướng mắt chính là cái kia kẹo mạch nha giống nhau đường đường. Nàng chưa từng có đem đường đường để vào mắt rốt cuộc kia chỉ là một cái pháo hôi nữ xứng mà thôi, huống chi nàng còn nắm giữ nàng lớn nhất bí mật. Nhưng là cái kia đường đường, cư nhiên không phải tiểu thuyết chung đường đường, mà là một cái cùng nàng giống nhau xuyên thư giả. Cái này xuyên thư giả không có đường đường lỗ mãng, nàng tâm cơ một chút một chút tẩy trắng chính mình, lại lợi dụng minh thiếu diễm đem nước bẩn bát tới rồi nàng trên người. Tự kia lúc sau, bách thần đối nàng nhiệt tình biến phai nhạt, hắn đôi mắt bắt đầu nhìn về phía đường đường kia một bên. Tề san ghen ghét nổi điên. Ở thế giới này, bách thần chỉ có thể thuộc về nàng, không phải sao. Nàng tưởng hết biện pháp nhằm vào đường đường, đi cùng bách thần kéo gần quan hệ, nhưng là luôn là không như mong muốn, bách thần ly nàng càng ngày càng xa, mà nguyên bản người kia nhóm cảm nhận trung hoàn mỹ nhan nhiên, bắt đầu một lần lại một lần bị người lên án. tề san không nghĩ ra rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, trong hiện thực nàng, như vậy nhiều người thích, vì cái gì biến thành nhan nhiên ngược lại thành hiện tại cái dạng này. Nàng không phải vai chính sao? Nàng không phải nhan nhiên sao? Hết thầy không đều hẳn là nàng sao? Chính là vì cái gì sở hữu hết thảy đều cách xa nàng đi. Vì cái gì nguyên bản chỉ thích nàng bách thần lại đào mắt yêu một người khác. Thẳng đến kia một ngày, người kia ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, bởi vì ta mới là thật sự nhan nhiên a. Cái kia đường đường, nàng căn bản không phải bình thường xuyên thư giả, nàng cơ nhiên thật sự chính là nhan nhiên. Không phải ngươi, vĩnh viễn đều không phải là ngươi, nhan nhiên nói, khoác nhan nhiên sát ngoài liền vọng tưởng tiếp quản nhan nhiên nhân sinh, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ chút. ấu trí sao ở phòng ở đều bị lấy tới gán nợ lúc sau tề san rốt cuộc chậm rãi minh bạch là thực ấu trí đi thậm chí không ngừng là ấu trí nàng ở phía sau tới ngẫu nhiên gặp được phía trước người đại diện lục minh cái kia sắc mặt tái nhợt nam nhân dùng nhất trào phúng ánh mắt nhìn nàng nói hắn hận không thể giết nàng bởi vì nàng hủy hoại nhan nhiên vất vả nhiều năm mới có thành tựu Hắn nói nàng vô dụng, nói nàng phế vật, nói nàng cái gì đều sẽ không còn tự đại, tựa như một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, cơ nhiên mưu toan thay thế được nhan nhiên. Hắn nói hiện giờ hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. tề san thét chói tai đem lục minh đuổi đi ra ngoài, ở xuyên thành nhan nhiên 2 năm, nàng từ lúc bắt đầu hưởng thụ, biến thành hiện giờ dày vò, nàng không bao giờ tưởng lấy nhan nhiên thân phận sống sót, nàng nằm mơ đều tưởng trở lại trước kia sinh hoạt. Trở lại trước kia cái kia liền tính không phải thực xa xỉ, nhưng là tất cả mọi người ái nàng trong thế giới. Nàng đợi một ngày lại một ngày tưởng hết biện pháp chính là mỗi ngày tỉnh lại đều vẫn là quen thuộc không gian, thẳng đến có một ngày nàng làm một giấc mộng. Nàng lại mơ thấy đã từng nàng, mơ thấy nàng ba ba mụ mụ, nàng cao hứng tưởng nhào lên đi cho cha mẹ một cái ôm, lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy mà trước mắt cái kia tề san, vẻ mặt không kiên nhẫn cùng cha mẹ nói chuyện. Đột nhiên giống cảm giác được cái gì giống nhau, cái kia tề san, ngẩn đầu nhìn nàng một cái, trong mắt ác độc làm nàng cả người cứng đờ. Nàng lúc này mới nghe rõ trước mắt cái này, tề san, ở cùng cha mẹ giảng nàng muốn đi chỉnh dung. Mẫu thân vô luận như thế nào cũng không đồng ý, phụ thân ngữ khi ôn nhu hống nàng, người đã như vậy xinh đẹp vì cái gì muốn đi chỉnh dung. Bên cạnh mẫu thân cũng gật gật đầu, đúng vậy ta nữ nhi như vậy xinh đẹp, ngay cả minh thinh đều so. Liền bộ dáng này còn muốn làm minh tinh, tề san, như là nghe được một cái tê cười, không chút nào nể tình đánh gãy tề gia cha mẹ nói, ngã xuống chiếc đũa đứng lên, các ngươi không cho ta tiền, ta liền tùy tiện tìm cây mỹ dung sư chỉnh, nếu các ngươi đưa tiền, ta đây tìm cái hảo bệnh viện, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Nói xong lưu lại sắc mặt khó coi tề gia cha mẹ quăng ngã trên cửa lâu. Tề san khí cả người phát run, nàng vốn dĩ không thể động hiện tại lại đột nhiên có thể động thân thể không chịu khống chế đi theo giả tề san, lên lầu chờ lên lầu sau, giả tề san, mạch quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt là không chút nào che giấu trào phúng cùng ghét bỏ. Người chính là tề san, không chờ tề san mở miệng nàng lại nói, người cương nhiên cũng thích bách thần. Tề San không đuổi kịp nàng tiết tấu theo bản năng gật gật đầu, lại thấy cái kia Tề San cười lạnh một tiếng, liền ngươi bộ dáng này cũng xứng thích hắn. Tề San từ nhỏ đến lớn chưa từng có nghe qua nói như vậy, mọi người đều đang nói nàng xinh đẹp, nói nàng thông minh, đây là lần đầu tiên bị người chỉ vào cái mũi trào phúng. Tề San không thể tin tưởng nhìn nàng, người có cái gì tư cách nói ta? Ta như thế nào liền không tư cách tể san, mặt trở nên dữ tợn lên, thật đúng là khôi hài, liền bộ dáng này cũng vọng tưởng tiến dưới giải trí tưởng thông đồng bách thần, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem là bộ dáng gì, liền ta đã từng một phần người cũng không có chẳng những khó coi trong nhà còn như vậy khó coi, ta rốt cuộc là tới rồi mấy đời mốc mới xuyên đến ngươi trên người. Tể san đột nhiên giống nghĩ tới cái gì kinh hô xuất khẩu, ngươi là đường đường. Tể san, ngần người, nhíu mày, ngươi như thế nào biết ta? Tề san mạch lui về phía sau hai bước, nàng xuyên đến nhan nhiên trên người, nhan nhiên xuyên đến đường đường trên người, nàng đã sớm nên nghĩ tới A, đường đường tự nhiên sẽ tới nàng trên người. Tề san đột nhiên sinh ra vô cơ phẫn nộ, đường đường có cái gì tư cách dám ghét bỏ nàng, nàng nhân sinh mới là hoàn toàn thất bại, Tề san không chút nghĩ ngợi mắng, ta không xứng thích bách thần, chẳng lẽ ngươi xứng, ngươi đuổi theo bách thần lâu như vậy, nhân ra liền một câu đều không muốn cùng ngươi nói, ngươi trừ bỏ dài quá một khuôn mặt ngươi còn có cái gì. Vô chi thô lỗ, nông cạn. Đường đường trợn tròn đôi mắt, ngươi dám nói như vậy ta. Ta như thế nào không dám, tề san cảm thấy chính mình đã mất đi lý trí, lại xuẩn lại bồn, khó trách bách thần căn bản chướng mắt ngươi, tất cả mọi người không thích ngươi. Ngươi cho rằng có người thích ngươi. Đường đường cười lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi ba, ngươi xem công ty có người sẽ cùng ngươi chủ động nói một lời. Người biết các nàng ở lén nói như thế nào ngươi, nói ngươi bạch bạch thượng như vậy tốt hàng hiệu đại học nói ngươi trừ bỏ đầu thay đầu hảo không đúng tí nào. Tể san trong đầu ầm ầm một tạc thét chói tai ra tiếng, ngươi nói bậy. Ta nhưng không có nói bậy, đường đường cười nhạo một tiếng, còn tưởng rằng chính mình sống được xuất sắc trên thực tế chính là một cái chê cười. Kỳ thật ngươi chính là một cái chê cười. Người đem nhan nghiên nhân sinh biến thành một cái chê cười. vô luận là trước đây vẫn là hiện tại ngươi đều chỉ là một cái chê cười tề san kêu sợ hãi một tiếng từ trong mộng bừng tỉnh lại đây trước mắt như cũ là quen thuộc hết thảy nàng chạy đến gương trước mặt trong gương như cũ là nhan nhiên khuôn mặt nàng một chút một chút ngồi xổm đi xuống ôm lấy đầu gối thất thanh khóc giống lên nàng rốt cuộc minh bạch mọi người trong miệng chê cười là có ý thứ gì chính là hiện tại hết thảy trung quy rốt cuộc trở về không được